Tony nghiêm túc nghiêm nghe, phù ả giảng n môn, huyền trang tiên thưởng Tony phất thế thức thuật một ít tu tiên thưởng thức vì Tony tỉ bị mở mới đem mỉ m ra giới đại ộ vì lục trận pháp pháp bảo pháp thuật những này đến từ một cái thế giới khác đồ vật đem t o n y sở t ạ c tam quan sung kích vỡ nát hắn ánh mắt tỏa sáng tâm lý dần dần bốc cháy lên đối với tu luyện khát vọng suy nghĩ một chút vẽ đầy phù văn khảm nặng có linh thạch trận pháp có thể thi triển pháp thuật linh năng phương chu song động năng cương thiết khải giáp hắn liền trở nên kích động giang đại tiên m ờ i n g à i dạy ta tu luyện như thế nào tony sở t ạ c ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m huyền trang ánh mắt bên trong mang theo trước nay chưa từng có nóng bỏng cùng chân thành đối với học thuật hắn rất cùng nhiệt đối với một cái khác thể hệ khoa học hắn cũng rất mong muốn thử đi tìm hiểu một lần huyền trang đồng dạng nghĩ nhìn thấy khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp sản vật hội là cái dạng gì nhìn xem tony như vậy chỉ ngây ngốc dáng vẻ không khỏi có chút im lặng quả nhiên người phương tây cùng người phương đông tư duy phương thức bất đồng giang đại tiên tony a nguyện n giá ý trả bất cứ à đem đổi lấy p h ư ơ g pháp tu u l ệ n cần ngài trọng, ngài. Tony chỉ có, có coi có cho thể thể ta đủ đều sở t ạ c nói tiếp ngữ khí có chút gấp rút huyền trang bất đắc dĩ đành phải chỉ điểm nói ngươi tìm một ly t r à tiên sinh cần bưng trà bái sư có thể đủ được truyền thụ công pháp bí tịch cái này là một ít tại v o n g lạc tìm thấy được tư liệu ngài nhìn một chút liền minh bạch cái này vị giang tiên sinh ý tứ dạ vị tâm thanh từ tony sở t ạ c trong thai nghe truyền đến đồng thời kính mắt xuất hiện từng hàng tư liệu dựa vào châm t r à công phu hắn nhanh chóng hiểu rõ một lần dây lát ở giữa liền minh bạch huyền trang y tứ t o n y sở tắc tiếp một chén trà nóng hai tay đầu cung kính đưa cho huyền trang sư phụ uống trà thân hình kho người n g xuống ra dáng khấu ba lần thủ đứng dậy đi t o n y sau này ngươi chính là bản tôn ký danh đệ tử ta cũng mười phần muốn nhìn đến ngươi tương lai phát triển ngươi tĩnh tâm lương thần ta dùng thần n i ệ m truyền thụ cho ngươi tu chân diệu pháp huyền trang một ngón tay điểm ra đầu ngón tay tiếp xúc tại t o n y cái chán đem tu chân bí pháp dùng thần thức trực tiếp rót vào t o n y não hải bên trong tu luyện công pháp là ngũ nguyên đại thiên tiên quyết phía trước tam tầng phụ trợ công pháp có đ a n trận tạp đàm phù văn t r i ể n khắc bí yếu thiên minh luyện bảo quyết trở t o n y sở tặc trực tiếp ngã xuống đất n g ấ t đi đại lượng tin tức tràn vào để hắn đại não không chịu nổi khởi động bản thân bảo hộ cơ chế huyền trang đem nhất đạo tiên khí độ vào t o n y thể nội không riêng làm dịu hắn đại nào áp lực đồng thời đem hắn thể nội lưu lại mảnh đạn lấy ra ngoài tiên quang lấp loe ở giữa tony sở tặc thân bên trên còn có vết thương cũ u ố cùng dài thời gian nhiều người vận động đưa đến thân thể thâm hụt cũng bị chữa trị hoàn hảo tony chậm rãi tỉnh lại cảm thụ được thể nội hết thảy không khỏi hơi kinh ngạc sư phụ ngài đem trong cơ thể ta mảnh đạn lấy ra rồi ta hiện tại cảm giác toàn thân ấm áp tràn ngập tinh lực thật là quá cảm tạ ngài ha ha đây chỉ là tiểu đạo mà thôi ngươi cẩn thận cảm thụ một chút não hải bên trong công pháp nhìn xem phải chăng c ó thể đủ có lĩnh n g ộ huyền trang đầu chén uống ngụm nước trà a những văn tự này đều xem không hiểu hình như là hoa hạ văn tự cổ đại sư phụ nhìn đến ta phải cần một khoảng thời gian đến học tập hoa hạ quốc văn tự bất quá tin tưởng bằng vào ta trí thông minh nhiều lắm là cần một hai tháng đã có thể nắm giữ nhất môn ngôn ngữ tony sợ tặc mười phần tự tin nói huyền trang mỉm cười nhìn xem tony nhìn không được lắc đầu những văn tự này cũng không chỉ là hoa hạ quốc văn tự đơn giản như vậy trong đó còn có rất nhiều chuyên nghiệp đạo gia thuật ngữ liên quan đến chi thức mặt m ộ ư ơ i phần b ể bộn tony đột nhiên vỗ đầu một cái tựa hồ là nghĩ đến cái gì đưa qua một chương h ắ c kim khảm kim cương tạp phiến sư phụ cái này là một chương hạn mức cao nhất thẻ ngân hàng mời ngài nhất thiết phải thu hạ ngài cần gì trực tiếp đi mua liền được thuận tiện ngài tại thế giới của ta hoạt động thuyền h thu hạ. u t vì sư liền thu hạ. Huyền trang mặt không biểu tình gật đầu vung tay lên liền đem tạp phiến thu đến hệ thống không gian bên trong tony sở tặc nhìn thấy huyền trang bộ kia lạnh nhạt bộ dáng nội tâm không khỏi kính nể vạn phần chỉ sợ cũng cái này trùng thiên thần nhân vật có thể nhìn thế gian tiền tài như cặn bã đi đ ộ nhi ngươi tự mình lĩnh ngộ đi vi sư có chuyện quan trọng tại thân đi cũng đi vậy nói đi huyền trang toàn thân quang mang sáng lên hóa thành kiếm mang màu xanh tiêu thất tại bầu trời bên trong sư phụ gặp lại tony sở tặc đứng tại phía trước cửa sổ khoát tay háo d ó i mắt trông về phía xa lại ngay cả một cái bóng đều không có phát hiện trở lại thư phòng về sau mở ra một cái không gian ba chiều hình chiếu mở miệng nói d ạ p vị cương thiết khải g ắ p thăng cấp kế hoạch tạm hoãn trước giúp ta chỉnh lý một ít hoa hạ văn tự học tập tư liệu được rồi thiên sinh huyền trang lại lần nữa hạ xuống mặt đất bộ dáng thành một cái hiện đại cải trang tuổi trẻ người nhấc chân bước vào cửa hàng tổng hợp tiến hành điên cuồng quét mua lần này mua sắm phạm vi không riêng đồ ăn vặt càng có cái khác một ít đồ vật tỉ như hưng ơ hỏa hình chiếu dụng cụ cái bàn v v sau đó đi đến khí s a t h à n h tốn hao hơn ngàn vạn mua một c ố đặc thù định chế bản xa hoa bốn khu vượt đồng nhà xe đồng thời mua mấy ngàn dũng dầu nhiên liệu làm đến dự bị cân nhắc đến nhà xe tài liệu yếu ớt huyền trang dự định ngày thứ hai đem hắn cường hóa một lần để khả năng đủ thích hứng hồng hoang thế giới khủng bố vật chất mật độ không đến mức đụng một cái liền ác gặp mua không sai biệt lắm huyền trang khôi phục diện mục thật sự tâm niệm vừa động liền trở lại hồng hoang thế giới nằm tại ghế sofa trên ghế nằm ngủ thật say ngày thứ hai sắc trời vẫn ý như cũ n h ấ t phiến âm trầm nước mưa ngược lại là đã ngừng mấy người thật sớm lên đường huyền trang ý niệm câu thông cường hóa chỉ đem hệ thống không gian bên trong chiếc kia nhà xe cường hóa mấy ngàn lần hắn cường độ cùng động lực các loại tính có thể đã lật mấy chục lần tại hồng hoang thế giới bên trong cũng có thể không áp lực thúc đẩy lên đến bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề kia liền là nhà xe không có tài xế chính mình cũng không nghĩ hao tâm tổn trí đi dạy vài i c á đồ đệ thế nào lái xe liền định ban đêm đi đến thế giới mạ vẽo để tony hỗ trợ lắp đặt một cái trí tuệ nhân tạo làm cái kia dạng hắn liền có thể lái tự động bạch long mã lúc này còn không biết chính mình tọa kỵ chức vị sắp bị thay thế rơi mở ra mã miệng nhai nuốt lấy cây c a o tạp tư lan mắt to hiếp lại rất là hưởng thụ nhìn xem mấy người một đường đi về phía tây huyền trang nhịn không được ở phía trước dùng bờ lưu tút tảm lì thả lên ca tới n g ư ờ i chọc lấy gánh ta cưỡi ngựa nên đón mặt trời mọc đưa tiễn ánh năm chiều san bằng long đong thành đại đạo đấu thôi gian nguy lại xuất phát lại xuất phát lạp lạp sư phụ ngài cái này là cái gì vật có thể thả ra dễ nghe như vậy động tĩnh là một loại kiểu mới phát bảo cái này a gọi là bờ lưu tút t h m lì bờ lưu tút ta thế nào không thấy được hắn răng ở đâu còn hội cắn người huyền trang cười không nói lười n h ắ c cùng cái này đầu khỉ giải thích chỉ chốc lát vài cái đồ đệ không hẹn mà gặp theo hát lên trong núi tiếng vọng lên to rõ tiếng ca thiên không âm vân tựa hồ cũng bị bài hát này tiếng kinh sợ thối lui lộ ra vàng óng ánh ánh sáng mặt trời đem trên lá cây ngậm mang theo giọt s ư ơ n g chiếu trong suốt vừa bắt vài cái yêu lại hàng ở vài cái ma yêu ma quỷ quái thế nào hắn liền cái này nhiều yêu quái an ta láo tôn một gậy treo đeo lội suối ở giữa ca khúc kia đột nhiên biến s ụ p sôi đứng dậy nghe đến tôn nộ không nhịn không được l ộ t nghèo càng không ngừng vào đầu gãi t a i cực kỳ hưng phấn a a bài hát này thế nào cảm giác lại là viết ta láo tôn đâu tôn nộ không ánh mắt kích động tỉ mỉ đem chọn bài hát nghe một lượn liền vận chuyển pháp lực đại sướng đứng dậy âm thanh truyền ra rất xa phương viên bách lý tất cả đều có thể nghe mở linh trí sơn tinh giã quái nghe như này hát tử đều là dọa đến tránh về đ ộ n g phủ có cũng tụ lại với nhau xì xào bàn tán mẹ nha kia rốt cuộc là cái nào cường nhân như thế nào muốn tới bắt yêu cầm quái khí thế quái dọa yêu lao tôn lao tôn không phải là năm trăm năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn ngộ không nghe nói hắn bị quan âm bồ tát phái đi bảo đường tăng tây thiên thỉnh kinh hẳn là thỉnh kinh người đã đi ngang qua hay sao người nhóm biết rõ truyền thuyết kia đường tăng là mười thế tu hành đại thiện nhân ăn một miếng thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lão đâu ấy ra ra kia có thể là trường sinh bất lão cái nào yêu quái không muốn cầu cái trường sinh a chỉ là có kia tôn ngộ không ở bên ta nhóm có thể không dám động thủ đúng vậy a ngươi không nghe hắn hát tử giết n g ư ơ i cái hồn cũng căng ra phách cũng rơi thân cũng phát run quỷ cũng run rẩy đánh đến kia lang trùng hổ báo không chỗ trốn sát khí rất t r ọ n g a chúng ta cái này các loại sơn giã tiểu yêu tinh vẫn là không đi sở đại thánh ra rủi ro a nghe cái này hát t ừ ta đều cảm thấy bắp chân run run rẩy suy nghĩ một chút còn là được rồi mạng nhỏ quan trọng đi nghỉ đi nghỉ ta có thể không dám đi đắc tội tề thiên đại thánh sơ ý một chút liền hồn phi phách tán còn không bằng trung thực thanh tu ăn vài cái nhân trệ tăng trưởng tu vi cũng có thể nhiều sống mấy ngàn mấy vạn tuổi đến yêu quái hóa thành chim thu tán tuy nói đại bộ phận cũng không dám động thủ có thể cũng có cái khác vài cái tiểu yêu ánh mắt lấp lóe chuẩn bị đem cái này tin tức báo cáo nhanh cho thực lực càng thêm cường đại yêu vương nếu có thể thành sự nói không chừng có thể phân một cái canh thịt hát huyền trang lung lay chùi lùi đầu khi mắt phía trước đã thấy vùng núi phần cuối tựa hồ rốt cuộc muốn đi ra đại sơn vùng núi phần cuối cách đó không xa nhất phiến số bách lý phương viên cự hình hồ nước tựa hồ bởi vì gần nhất một mực liên tục nhiều mưa cái này hồ nước mực nước phóng đại đem đầu kia xuất sơn phải qua đường đều bao phủ lại trên mặt hồ một mảnh yên tĩnh nước hồ làm sáng tỏ lại không nhìn thấy con cá phi đ i ể u đều ở một bên vòng quanh bay qua hồ trung ương bước lên lấy một đại đoàn bạch vụ nhìn qua quỷ dị vô cùng cự hồ dưới đáy tối sầm đột nhiên mở ra một đôi tựa như s a luân cực lớn ánh mắt đỏ như máu chương năm mươi b ố gặp nạ sư đồ bốn người giật mình chưa tỉnh từ từ đến đến đường núi phân c h ố i vừa leo đến một cái ngọn núi liền nhìn thấy phía dưới đầm nước quốc độ chỉ thấy dưới núi đại dương mênh mông nhất phiến cùng cự hình hồ nước liền thành nhất phiến sóng nước dập dờn ở giữa có quang ảnh lấp lóe phóng tầm mắt nhìn tới kéo dài số bách lý không nhìn thấy phân c h ố i thật là khó gặp nhân gian kỳ cảnh hùng lực q u ỳ đứng tại đỉnh núi từ trên bờ vai gỡ xuống trọng trách mang trên lưng hai tay thẳng tắp đi đến trước mọi người ngắm nhìn nhất phiến thủy vực không khỏi hào khí tỏa ra á n h mắt lấp lóe ở g i bài năm nói giảm ữ a ra. ngựa một năm Đầm độ, tuyệt thốt Bình ngàn núi lồng. n dây cú hồ rụt ư ớ c dựng quang ảnh, như gặp h tứ ả i b ì nhóm Ngâm song thơ, liền nghe đến sau 2332 tiếng, chư bát giới vô tay đi hướng n giới sau thơ, bắt tay trước chư đi vô i nhị sư i thải. kia n vấn h Khu khu, tốt ta láo có h h ư Ngươi cũng cái n tới một đi. bêu xấu m có thể nghe kỹ huyền trang nhìn xem làm túi đầu trầm tư hình dáng chư bắt giới biểu tình có chút quái dị n g ư ơ i có thể tưởng tượng đến một cái chư đầu làm thơ tình cảnh huyền trang trước đó là chưa thấy qua hôm nay thật là nhìn thấy nâng cao thật nguyện bụng lớn sau đầu sinh lấy nhất tầng hát mao hai to mặt lớn m ũ i dài tại túi đầu thời điểm như muốn để đến ngực tay nắm lấy cái cảm m à y nhắc lại chứ bắt giới khả năng cảm thấy mình dáng vẻ thâm trầm vô cùng nhưng ở bên ngoài người nhìn đến lại giống như là túi đầu cứng m ũ i r i á c thú hung á c dị thường đại hà con con hướng đông lưu hội tụ thành hồ thật làng yêu gió êm sóng lặng không nói chuyện thiên đồng đến này có sợ hay không Chứ ba t giới nói xong, cũng học hùng lực dáng nói học lực quỷ vẻ m n g tôn nộ không nhất không nhìn được trước cười phun ra ngoài nói hùng sư đệ làm thơ mặc dù không biết rõ tốt xấu có thể bắt giới ngươi làm ha ha ha chết cười ta láo tôn được ta ta ta bạch long mã cũng tức thời phát ra quan điểm của mình mã miệng đều cho cười vai lần này lừa hí lại không chịu đánh có thể cái này chủng khiếu thanh càng phù hợp đám người lúc này nội tâm buồn cười tâm tình hùng lực q u ý buồn cười nghe được mặt đen lộ ra càng thêm đen nhánh hơn nửa ngày mới phun ra một câu coi như không sai thơ chứ bắt rơi thấy thế làm sao không biết đám người là đang cười nhạo hắn nhịn không được kêu to lên sư phụ ngài cho ta phân xử thử hắn nhóm cái này đoàn người a liền là đấu kỵ người tài không thể gặp người khác so hắn có tài hoa huyền trang mỉm cười vội vàng g ụ c ngựa xuống núi Tôn ngộ k hùng ô vô vô thôi, vô n đến nói, ngốc tử, đi thôi, đừng nghĩ những cái kia vô dụng, suy nghĩ một chút ban đêm ăn g giới gì đi đêm đi. vai chư cái chút cái h bát bả tử, một kia suy Lực Quỳ trọc lên trọc trách, Quỳ trọng nghĩ n giả vờ sư huynh ngươi nói ta lão chư làm thơ có phải là cũng không tệ lắm a hắn nhóm liền là không hiểu được thưởng thức đúng không chư bắt giới vẫn cũ chưa từ bỏ ý định truy hỏi hùng lực quý bất đắc dĩ đành phải an ủi quả thật không tệ là một bài hiếm có thi từ aha nhanh chóng tránh thoát chư bắt giới hướng mặt trước bước nhanh tiến đến ta liền biết ta lão chư văn thải là không kém bằng không lúc trước như thế nào làm cái kia chứng nhị tỷ ê u hái đâu đứng dậy vỗ vô, vô cái mông đuổi theo đám người đường xuống núi mặc dù chất nước nhưng lại không làm khó được tiểu bạch long móng làm đi tại dốc đứng phía trên như dâm trên đất bằng ước chừng nửa canh giờ công phu mấy người liền tiếp cận cự hình hồ nước sư phụ sâu như vậy nước chúng ta lội qua đi còn là bay qua tôn lộ không đến đến mép nước thử một chút quay đầu hỏi huyền trang chắp tay trước ngực như là một cái hành hưng giả thản g nhiên nói thỉnh kinh con đường tự nhiên là một bước một cái dấu chân có thuyền ngồi thuyền có cầu qua cầu đều không có liền tranh nước mà qua cái này dạng mới lộ ra tâm thành nói xong thúc vào bụng ngựa đi đầu hướng nước bên trong đi tới kéo hầu tử mấy người vội vàng đuổi theo cất bước tiến nhập nước bên trong bất quá đều thi triển cái tránh nước pháp thuật để nước không thấm ướt thân thể tựa hồ làm đi lộ tuyến có chút bất công càng đi về phía trước mực nước biến càng sâu đứng dậy chỉ chốc lát mực nước đã đến bạch long mã c ủ a bộ vị tôn n g ộ không tại chỉ lộ ra một cái cái chán còn dư bộ vị đều bị bao phủ ở trong nước trong lúc hành tẩu dần dần đem hắn hoàn toàn che hết c ự dưới hồ mấy ngàn trượng sâu địa phương có một đại yêu thu phục mấy canh giờ trước liền nghe một tiểu yêu báo tin nói thỉnh kinh người muốn đi ngang qua liền thi pháp đem sông ngầm dưới lòng đất bên trong nước tuân ra mặt hồ ngăn lại đường đi sau đó tại này ngồi chờ chờ đợi hán dị trùng trời sinh theo sau bất phàm là thôn thiên thiềm thư nhất tộc có được không g i ớ i huyền tiên thực lực nhưng lại bởi vì huyết mạch nguyên nhân chậm chạp không thể đủ hóa hình hôm nay nghỉ lại ở đây liền muốn bắt kia đường tăng đến nuốt vào sau được cái trường sinh bất lao cơ duyên như vậy tiêu diêu tại thế gian cái này thiềm thư cự yêu tự nhiên rõ ràng kia tề thiên đại thánh lợi hại Thế là vận chuyển thôn thiên cách mấy ngàn trượng sâu nước hồ đại yêu nhìn thấy mấy người ngay tại bên hồ đường vòng n g h ị muốn thông qua cái này phiến đầm nước khu vực tia ngựa bên trên hòa thượng chắc hẳn liền là trong truyền thuyết đường tăng a tự nói ở giữa vài cái bọt khí từ miệng bên trong toát ra bọt khí dần dần tăng lên đến mặt nước hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng tàn g ra đại yêu hưng phấn dị thường nhìn chuẩn một cái góc độ đầu lưỡi bỗng nhiên bắn ra ở trong nước không ngừng xuyên qua như là một đầu nước bên trong tự mãng tốc độ cực nhanh sóng nước đều chưa kịp nhộn nhạo lên tiểu bạch long liền cảm giác cóng lên chật nhẹ nhìn lại mắt trợn tròn huyền trang không thấy ta ta ta tiểu bạch long nhanh chóng kêu to lên nhắc nhở mấy người khác lúc này tia đại yêu đầu lưới nhanh chóng vận động sinh ra ba động mới nổ tung lên bình tĩnh trên mặt hồ tạc đứng dậy nhất tầng sóng lớn đại sư m i n h không tốt sư phụ bị yêu quái bắt đi chư bắt giới nhanh chóng hét lên t ô n nộ không mặt lại kỳ lạ bình thản khoát tay háo bắt giới ngươi nên lo lắng không phải sư phụ ngươi nên lo lắng lo lắng yêu quái kia k i a nước bên trong yêu quái phải tao tường đêm nay nói không chừng có thể ăn đến thịt nướng ha ha hùng lực q u ỷ cũng thật thà cười nói tiết hầu run run ở giữa có nước b ọ t đ ố n g nhiên nuốt xuống chư bát giới trong lòng mặc dù hiếu kỳ lại không có nhiều hỏi vài cái đồ đệ gặp sư phụ không tại liền ra tốc bơi tới bờ vừa trở trở dưới nước huyền trang bên hông quấn một căn sinh đầy đ ẽ o thịt đầu lưỡi đem hắn phi tốc tốn hướng đáy nước tiếp cận đáy nước kia muốn yêu quái bộ dáng mới vào huyền trang tầm mắt cái này là một con như ngọn núi lớn nhỏ thiềm thử c h ừ n g lấy phình lên huyết hồng sắc tròn con mắt sau lưng t h ă n g đầy lít nha lít nhít phiến phức một màn này nếu là để dạy đặc sợ hai chứng người nhìn sợ rằng sẽ làm hắn sống không bằng chết mặc dù hắn bản thể là thiềm thử lúc này lại quái dị người lập mà lên mở ra b u ồ n máu miệng lớn chờ đợi huyền trang rơi vào chính mình bụng bên trong huyết luân mắt to bên trong phản chiếu lấy cách mình miệng rộng càng ngày càng gần thịt đường tăng cực đoan cuồng hỉ để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy xan xán ta muốn trường sinh vậy chương năm mươi lăm thiềm thử quái vốn cho rằng có thể khai trai không nghĩ tới lại là cái dơ bẩn hàng huyền trang cao mày một cái kéo đứt quấn ở bên hông đầu lưỡi kéo căng đầu lưỡi đứt gãy t ử s á t huyết thủy ở trong nước tràn ngập ra mang theo kịch độc tu vi thấp tiên nhân nếu là gặp phải chạm vào t ứ c tử độc thủy dần dần lan tràn đến huyền trang phụ cận nhưng là hắn l ụ c thân tu vi đã đạt đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ cái này các loại độc thủy với hắn mà nói sân bản không được mặc ả y may dụng. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Làm Thiềm âm mình muốn m sao thanh đau tắt thừ tê liệt dụng. như chấn động cùng, nhất hắn chủng điên động. gì? Cái ếch, kịch có xúc quái phát lại lưới vô đầu để dù chuyện phát sinh trước mắt phi thường quái dị có thể cái này thiểm t h ừ quái cũng là lên cùng sợi cỏ không quan trọng con đường trưởng thành nhiều kinh s á t lục nội tâm ngoan lệ không d ư ớ i người trong ma đạo nhìn thấy đầu lưới bị kéo đứt huyết l u â n mắt to bên trong hung quang l ó e lên mở cái miệng rộng liền hướng huyền trang nuốt đi thiên phú thôn thiên phát động một cỗ quỷ dị quy tắc hàng lâm hư không chấn động khủng bố hấp lực nương theo lấy lực xoắn đem huyền trang toàn thân bao phủ bốn phía nước hồ tựa như nhận hắc động hấp dẫn tranh nhau chen lấn tràn vào đến thiềm thử quái miệng lớn bên trong trên mặt hồ vô phong dậy sóng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ đại sư m i n h ngươi nhìn kia mặt hồ có phải là sư phụ muốn xuất thủ rồi hùng lực quỳ nhìn thấy mặt hồ xuất hiện vòng xoáy con mắt bên trong lộ ra khát vọng thần sắc hôm nay nếu là có thể độ hóa một cái không chi thiên số yêu quái chính là đại hành vậy hùng lực q u ý mang trên mặt t ứ bi p h ả n phất như tuệ căn siêu p h ả n phật môn cao tăng chỉ là cổ họng run run đem hắn hoàn toàn bán tôn nộ g không nhảy một cái cây tùi trỏ hướng bên trong nhất chuyển bàn tay hơi nắm thả tại lông mày phía trên trứng mắt hướng đáy hồ nhìn lại mắt bên trong bắn ra lưỡng đạo kim quang ha ha hùng sư đệ sư phụ hôm nay khẳng định hội độ hóa yêu quái có thể muốn ăn thịt n ư ơ n g có vẻ như không quá khả năng tôn nộ g không sắc mặt có chút quái dị nói đáy nước dòng nước càng không ngừng tràn vào đến kia thiềm thử quái miệng bên trong lực xoắn rơi tại huyền trang thân bên trên lại không thể dung chuyển mảy may thiềm thử quái gặp không khỏi có chút nóng nảy chật vận chuyển toàn thân pháp lực thi triển thiên phú hấp lực đột nhiên biến càng khủng bố hơn đáy nước chìm một ít cự thạch cũng bắt đầu lung la lung lay từ xa chỗ dâng lên sau khi đến gần dây lát ở giữa hóa thành bột mịn tiến vào cự yêu miệng bên trong cự hồ mực nước đang không ngừng hạ xuống huyền trang gặp không khỏi s ư n g sở cảm tình cái này thiềm thử quái còn có máy bơm công năng vì cổ vũ thiềm thử quái tiếp tục hút nước huyền trang toàn thân run lên giả vờ như thể lực gần tới chống đỡ hết nổi bộ dáng thiềm thử quái nhìn thấy huyền trang thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ không khỏi thần sắc đại c h ấ n càng thêm liều mạng phát động lên thiên phu tới bốn phía nước hồ đất cắt hóa thành nước bên trong hồng lưu càng không ngừng tràn vào đến kia thiềm thử quái trong miệng lớn cái này thiềm thử quái thể nội tựa hồ cất dấu tu di không gian giới chỉ v i ệ n siêu thân hình thể tích nước hồ tiến nhập hắn bụng bên trong vậy mà gặp không đến một tia bành t r ư n g cái này tựa hồ thành một trận bền bỉ đánh răng co huyền trang mỗi lần nhìn thấy thiềm thư rất nhớ muốn từ bỏ thân thể liền hướng phía trước động mấy t ứ c làm ra một bộ giống như sau một khắc liền chống đỡ không nổi dáng vẻ có thể nhất khắc qua lại nhất khắc huyền trang nhục thân vẫn cũ không có tiến nhập trong miệng của hắn thiềm thư quái nội tâm mười phần lo lắng nghĩ thẩm cái này t h ị đường tăng thật đúng là khó dùng ăn đến ngụm khó trách là có thể để người trường sinh bất lao bảo vật vừa nghĩ tới trường sinh bất lão nội tâm của hắn lại kích động lên pháp lực vận chuyển càng thêm cấp tốc thời gian từng giây từng phút trôi qua cự hồ mực nước không ngừng hạ xuống hai người rằng cọ không xong sau nửa canh giờ thiềm thử quái tâm sinh thoải ý bởi vì nước hồ đã bị hút đi tám chín phần mười xuyên thấu qua mặt nước hắn đã có thể đủ nhìn đến ngồi ở một bên xem trò vui tôn ngộ không mấy người hùng sư đệ lại cho ta một bao hạt dưa ta phát hiện sử dụng pháp thuật lột ra không có ý nghĩa cái này hạt dưa tinh túy ngay tại ở từng cái từng cái gầm mở sau đó lắm điều một cái qua từ xác đem quả nhân hút tới miệng bên trong tôn ngộ không nằm tại trên một thân cây vấy gọi nói ra miệng bên trong vẫn không quên cho các sư đệ chia sẻ một lần gặm hạt dưa tâm đắc trải nghiệm chư b á t r ớ i lắc đầu nói hạt dưa đồ chơi kia quá nhỏ nhìn xem hao tâm tổn trí ta cảm thấy còn là cái này tê c â y vịt đầu tương đối tốt ăn mặc dù thịt không nhiều có thể bắt đầu ăn có tư vị khác hùng lực q u ỳ im lặng mặc móc ra một bao hạt dưa ném cho tôn ngộ không cũng vặn ra nắp bình uống một ngụm đông tuyết có cả có lạ Án đối với hai người nói tới hùng lực q u ỷ nội tâm xem thường nhận lạc uống có cả có là mới là cuộc sống một chuyện vui lớn hướng miệng bên trong rót một cái liền toàn thân sảng khoái gặp huyền trang đi theo các đồ đệ ngồi xem cực hay thiềm thử quái nội tâm bất an càng ngày càng trọng về sau cũng chịu không nổi nữa thu thiên phú thần thông bố néo thân liền muốn trốn hướng sông ngầm dưới lòng đất bên trong đi con cóc muốn ăn thịt đường tăng ăn không được liền muốn chạy huyền trang một trưởng vỗ r a t h ư không sinh ra chấn động một cố vô hình kình lực dây lắt trồng sen kẽ dùng tại t h i ể m thử quái thân bên trên ba một tiếng rất nhỏ giòn vang k i a t h i ể m thử quái cũng đã trồng v ó miệng phun lục mạng chật chật như thật làm cho ngươi chạy tuyên dương ra ngoài chỉ sợ cũng để nhóm yêu vương cảm thấy bẩn tăng thịt không đủ hương đâu cho nên vì phòng ngừa ngươi cái này ăn không được thịt đường tăng thì khó mà nói được ăn ra hỏa khắp nơi nói lung tung sao có thể thả ngươi trốn mất huyền trang n ổ nước bọt s o n g nhữ n g mày nhìn xem xấu xí t h i ể m thử quái vung tay lên đem hắn thu nhập hệ thống không gian bên trong mặc niệm một lượt siêu độ kinh văn liền thu đến mười vạn điểm công đức hệ thống thu về thiềm thử quái thi thể không cần thượng giá huyền trang nội tâm âm thầm cùng g giúp c h á t hệ thống câu thông nói đinh bán ra lv năm thôn thiên thiềm thử thi thể một bộ giá trị ba trăm ức điểm tích lũy mời hỏi phải trang xác định bán hắn ra bán ra dây lát ở giữa điểm tích phân lại tăng thêm ba trăm ức đạt đến 8.970 g chín t ư ớ c ba n g vạn điểm khoảng cách hối đoái kia không biết công pháp đã càng ngày càng gần huyền trang mỉm cười đi đến bạch long mã bên cạnh đem ngay tại nhấm nuốt lạt đ i ề u bạch long mã giật nảy mình thế nào đột nhiên cảm giác được đầu gối mắt lạnh tạp tư lan mắt to m ở mịt nhìn xem đến gần huyền trang đông nhiên cảm giác được một tia bất an mã miệng vỡ ra làm ra một bộ ngoan ngoãn mã bộ dáng khoe miệng cùng trên hàm răng đầy là lạt điều lưu lại t ư ớt đông bạch long mã chịu một truy cảm thấy đỉnh đầu kịch liệt đau nhức cả con ngựa nằm trên đất mùi chua rơi lệ dâng trào mà ra mà ra nếu như bần tăng được nghe lại lừa hí liền lên nổi đốt dầu đem n g ư ờ i hầm ăn huyền trang lạnh lùng uy hiếm nói bạch long mã dây lát ở giữa sợ trong mồm phát ra bình thường mã khiếu thanh thanh âm không lớn có vẻ hơi nhỏ yếu bất lực tốt lắm tốt lắm sư phụ mau đưa hắn hầm đi vừa vặn giải thèm một chút hùng lực quý nghe nói như thế con mắt lập tức sáng lên k i a con cóc không có pháp hạ miệng con ngựa này nhìn ngược lại là dưỡng phiêu phì thể tráng nói xong thật đúng là đánh giá đến bạch long mã thân thể đến tựa hồ tại nghiên cứu cái nào một miếng thịt càng mỹ vị bạch long mã nghe nói đôi u đứng thẳng lên từ dưới đất đ ỗ n g nhiên nhảy lên hung hăng chừng mắt liếc hùng lực quỳ sau đó mặt ngựa lộ ra một bộ nịnh nọt bộ dáng dùng đầu ủi ủi huyền trang tựa hồ muốn nói sư phụ mau lên ngựa chương năm mươi sáu thái hư chân nhân đường bên trên nước động đã khô cạn đám người không cần vì tranh nước mà quấy nhiễu rất nhanh liền đi ra cái này liên tục đường núi gập đèn phía trước mặc dù cũng có sân lĩnh nhưng lại không giống phía trước kia dày đặc đại bộ phận là bình nguyên đồi núi con đường cũng bình ổn rất nhiều h i ệ u b ầ y con hoáng tê giác tại nơi này khắp nơi nhìn thấy hổ báo xài lang các loại người săn đuổi thân ảnh cũng ẩn tàng tại rừng rậm bên trong trên trời thỉnh thoảng có nắp nồi lớn nhỏ thảo nguyên lưng lướt qua bắt lấy nuốt trừng hạt cỏ địa thử, thỏ tử h thọ tử phóng tầm mắt nhìn tới nhất phía nước giã đuổi cỏ lau đuổi chỗ cây do ngung tùm vùng đất ngập nước cạn trì bên trong con cá dáng dấp nở nang màu mỡ móng ngựa đạp vào mềm mại bụi cỏ phía trên ngồi ngay thẳng một cái thân mặc màu xanh nhạt tăng bảo tuấn tú hòa thượng huyền trang hít mắt xuống ngựa tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp trên đồi nhỏ lấy ra ghế s o f a ghế dựa nằm xuống phật môn tây du đoàn xây làm đến liền là không sai một đường đi về phía tây không chỉ có mỹ vị yêu quái còn có cái này ngắm cảnh thắng địa có thể du lãm thật là khen ngợi a huyền trang không coi ai ra gì thì thảo tự nói Cũng、mặc kệ tôn ngộ không mấy người nghe làm cảm tưởng gì đỗ nhi nhóm ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời ngộ không ngươi đi đánh giã chơi con lợn rừng nga không giã lộc đến ăn đi huyền trang nói xong liền phối hợp chơi lên điện thoại di động chư bát giới nghe đến giã chư hai chữ toàn thân l ắ c một cái nội tâm có điểm phức tạp chính mình nói cho cùng cũng là heo thai để hắn thật đi ăn thịt heo trong lòng vẫn là có chút không được nhỏ thời điểm túc tuệ không mở cắn chết một vòng lợn nhà sau đến suy nghĩ một chút mặc dù không hối hận có thể nội tâm lại có chút áy náy được rồi sư phụ ngài liền nhìn tốt ta tôn nộ g không nói xong liền lách mình đuổi theo đám kia g i ã lộc không đến hai cái hô hấp công phu tôn nộ g không liền khiêng trở về một con trưởng thành g i ã lộc cực lớn sừng hiệu phảng phất như vương miện có thể lúc này đã không có sinh tức a di đà phật nai con ngươi không muốn thương tâm để ta sư phụ ăn là phúc phận của ngươi diêm vương gia kiếp sau cho ngươi đầu thai làm người tôn nộ không học sư phụ bộ dáng hướng về g i ã lộc một trận nhắc tới nghe huyền trang có chút buồn cười hầu tử đồ nướng nghiệp vụ hết sức quen thuộc đem hiệu thịt chia cắt tốt về sau liền vung một chút gia vị bắt đầu ướp gia vị hùng lực quỳ đem đồ nướng lô bảy ở một bên liền theo một đường nhỏ đi ra ngoài nhặt tủi chư bát giới ngược lại là thanh nhàn vô cùng ngồi tại tại chỗ thỉnh thoảng hướng miệng bên trong nhét điểm đồ ăn vặt mắt nhỏ bên trong quét về phía cái kia v ị nướng v ị nướng là dị t r ù n g hợp kim đúc thành m à thành mơ hồ trong đó còn có vầng sáng lưu chuyển trạng h a hồ bị người a chỉ cái Cái cái pháp thuật. tới gì dùng gì này là dùng tới làm đ i sư h Chư bắt i i ớ gõ gõ v nướng, vẻ mặt vô mặt c ù n nghi g hoặc mà hỏi. mà tối ô không không n ngộ cũng ngẳng lên ngươi liền hội chờ đầu lời, trả biết. t Chạm văn đám người ăn một bữa hiệu thịt tiệc que thịt nướng hiệu nướng chân, chư bắt giới ăn miệng đầy chảy mỡ một mặt thỏa mãn chi s á c hùng lực quỳ lại không cảm thấy có thỏa mãn như vậy không thành yêu giá lộc chất thịt bao hàm thiên địa linh khí quá mức thưa thớt chất thịt cũng không bằng những cái kia nhiều năm đại yêu tươi ngon chép chép miệng hung lực quỳ càng ngày càng muốn gặp được cái gì đuôi ngủ yêu quái sau đó bắt đến độ hóa nghĩ đi nghĩ lại lại nằm tại trong đùi cỏ ngủ lấy trong mộng tất cả đều là các loại tiên cấp mỹ vị để hắn ăn rất là đã nghiền chứ bát giới cũng đã ngủ tiếng ấ y rung trời tôn nộ không cho hắn vẽ một vòng tròn dùng cách đâm c ầ m chế đem hắn vòng lên thảo nguyên mới an tính lại nguyệt nhi con cong đom đom tại đùi cỏ ở giữa vừa đi vừa về phi vũ ế c kêu thỉnh thoảng tại cách đó không xa trong hồ nước vang lên huyền trang rời xa nơi đây đem hôm nay công khóa r è n luyện làm xong sau đó ý niệm tiến nhập cường hóa trì, ra lệnh hệ thống hối đoái một vạn điểm cấp hai cường hóa điểm cường hóa địa s á t thất thập nhị biến đinh cường hóa thành công ngài học được thần thông hát thủy đinh cường hóa thành công ngài học được thần thông manh đầu đinh cường hóa thành công ngài học được thần thông bạo nhật cái này bạo nhật thần thông có chút chơi vui lại có thể gia tăng mặt trời nhiệt lượng nếu là chơi cái siêu nhân thể chất cái này thần thông liền là đang bật học ta huyền trang sờ sờ đầu tự nhủ trợ ý niệm khẽ động đi đến thế giới mạ vẻo thế giới mạ vẻo n u giúp thị tony sở tặc ở trong gờ giúp chặt bên trong một đợt về sau liền vùi đầu và o hoa hạ văn tự cổ đại học tập bên trong vốn cho rằng cực kỳ đơn giản nhất môn ngôn ngữ có thể hiện nay chân chính học lại cảm thấy một tia phí sức may mắn có trí tuệ nhân tạo giả vịt trợ giúp đem một ít cùng công pháp có liên quan văn tự thiên trường dẫn đầu chỉnh lý đi ra huyền trang hóa thân giang đạo nhất xuất hiện tại tony trong lòng đất sở nghiên cứu bên trong chính n g h ĩ hô tony đi ra đã thấy đến một bên bàn làm việc bên trên lẳng lặng nằm vài ngày bản nhác luận phản tiên nhân bọc thép khả năng luận tu tiên giả linh lực phương thức vận chuyển cùng điện năng năng lượng hạt nhân chỗ tương đồng luận đạn hạt nhân có thể cấp đối ứng tu tiên giả đẳng cấp thăm dò như là loại này thông qua lần kia nói chuyện t o n y sở t ạ c vậy mà sửa sang lại nhiều đồ như vậy không hổ là trí thông minh qua 200 siêu cấp thiên tài thiên sinh sư phụ của ngài đang nghiên cứu đ ợ i ngài dạ vịt đang theo dõi bên trong phát hiện huyền trang đến thân ảnh nhắc nhở t o n y n g ử a bên trên liền để xuống trong tay học tập nhiệm vụ vớt vớt mặt bước nhanh chạy đến giữa thang máy đinh thang máy vừa mở cửa liền gặp được t o n y nhiệt tình từ bên trong chạy ra sư phụ nhìn thấy ngài thật là rất cao hứng Tony a nói c h bầy b ê trong những cái kia người ngài thu ta làm đồ đệ tin tức biệt tử cho những kiêng người ngải nhưng làm hắn nhóm cho đấu hỏng, đặc biệt là kia cái đặc cái kia kiếm, kỵ sau, đấu quân làm làm là đồ đệ về v gì ậ mà muốn kêu là muốn bái ta vi ta sợ ư ư nghĩ muốn đ c tắc o n y sở t mặt tràn ngập tự đắc liễu lo không ngừng nói không ngừng huyền trang đưa tay ngắt lời nói đồ nhi vi sư lần này tới là muốn cho ngươi làm một chuyện sư phụ ngài nói là chuyện gì tony vừa nghe hiếm thấy nghiêm chỉnh lại chăm chú nhìn huyền trang huyền trang vung tay lên lấy ra c h i ế c kia nhà xe thả tại sở nghiên cứu một chỗ đất chống bên trên vị sư đã quét hình qua ngôi ư nhóm thế giới này một ít tin tức khoa học kỹ thuật rất có ý tứ muốn để ngươi giúp ta tăng thêm một cái trí tuệ nhân tạo tại trên chiếc xe này để hắn có thể đủ lái tự động liền cái này a đơn giản rất giao cho ta mấy giờ cam đoan giúp ngài chuẩn bị cho tốt tony vô bộ ngực bảo đảm nói ha ha nếu như cần trợ giúp gì tự tại bảy bên trong tìm ta liền có thể được rồi sư phụ Vi sư có sự có t ì n huyền khác m ố tốt. n người nhanh ngài khẳng định chuẩn làm, lập điểm, sư đi chơi đi. Ta lập tức đi, thời phụ cho h Ta ta đã tức trở về thời điểm, ta khẳng định đã chuẩn bị u trang thân ảnh hóa thành kiếm mang màu xanh, tiêu thất tại chỗ, độc lưu lại tôn thán tiên đạo thủ đoạn, thật là quỷ dị khó lường. Huyền Trang ảnh hóa xanh, chỗ, phục, khó Huyền mang đoạn, lường. màu kiếm lại lưu quỷ đạo độc là y dị vừa chuyển động ý nghĩ trở về hồng hoang thế giới đến đến bắc câu lô châu thần thức quét qua liền phát hiện đám kia từ thế giới mạ vẹo bắt đến h ắ c nhân đã chết hết tinh tế cha nhìn sau đó xác nhận sự thật này cái này bắc câu lô châu đại yêu rất nhiều huyền trang nội tâm lên ý niệm nghĩ bắt vài cái đến hối đoái điểm tích lũy thế là hóa thành một cái nhân gian hài đồng tại bắc câu lô châu xuyên qua hắn không biết là đám kia hát nhân bên trong trong đó một cái ăn linh quả không chỉ chạy ra rừng rậm may mắn tránh thoát yêu quái bác i ế t còn bị một cái đi ngang qua đại tiên lấy đi kia tên i đại tiên cũng là có chút bản lĩnh đạo hiệu thái hư chân nhân là côn hư sơn mạch vừa được đạo kim tiên ngày nào đó đ ỗ n g nhiên đi ngang qua bắc c ầ u lô châu bầu trời liền nhìn thấy một cái lén lén lút lút h ắ c nhân bốn phía trốn vọt bấm ngón tay tính toán vậy mà không nhìn thấy hắn kiếp trước tâm sinh hiếu kỷ liền đem hắn mang về đ n g phủ người là lai lịch ra sao họ gì tên gì gia chủ phương nào thái hư chân nhân đánh giá trước mắt h ắ c nhân nhàn nhạt mà hỏi cái này tên h ắ c nhân mặc trên người rách rách dưới dưới đồng phục an ninh vốn là to con thân thể biến thành gầy gò gầy gò t u ổ i khô bộ dáng lại thêm ra tay n g ă m đen cho dù ai nhìn lại cũng giống như một cái không tiến hóa hoàn toàn khô q u ắ t tinh tinh Bờ r ộ ọ n g ánh mắt sợ hãi chưa hoàn toàn lui tàn mất n a o hải bên trong thỉnh thoảng hồi tưởng lại đồng bào bị bắt giết tàn nhẫn trang cảnh toàn thân run r u ẩ y người trước mắt này nói chuyện cũng căn bản nghe không hiểu chỉ cho là là tới cứu hắn thiên thần c u n g kính lên tiếng nói ô hát migod thà diêu pho xạ vin gmi lai y、e、hựu họ phở diêu mi một xịn sệ dở vợ kịp y gõ nạ to be rủa một phản ạ tỉ cản bờ lì hệ vợ thái hư chân nhân nói tiếng người nguyên lai là cái không biết nói chuyện dã man phạm nhân gặp ngươi thể nội linh khí bên ngoài tán nhất định là từng nuốt cái gì thiên tài địa bảo đồng nhi qua đến đem hắn dẫn đi dạy hắn nói chuyện biết chữ về sau có thể có thể làm cái thanh cho bếp lực sĩ thái hư chân nhân phân phò nói một cái sáu bảy tuổi mặt xanh hài đồng cầm quạt hương bù a từ khía cạnh đan phòng bước nhanh đi ra lôi kéo bờ d ọ c liền rời đi nơi này bờ d ọ c bị nhất cái tiểu hài t ử lôi kéo vốn là muốn phản kháng một hai có thể dùng dùng lực lại phát hiện đứa bé k i a khí lực so với mình còn mua lớn liền không phản kháng nữa tùy ý cái này tiểu đạo đồng lôi kéo đi lên phía trước huyền trang lúc này ở bắc câu lô châu ngang qua mặc dù là đêm tối nhưng vẫn có ngày nằm đêm ra yêu quái đi mấy canh giờ liền thu hoạch tràn đầy đại yêu ba mươi con tiểu yêu tám trăm cái lưu lại một ít yêu quái thịt còn dư đóng gói bán đi tổng cộng được mười sáu ước điểm tích lũy tổng điểm tích lũy đạt đến tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ước ba nghìn vạn điểm mặc dù yêu quái rất nhiều có thể ra tay với hắn yêu vương lại một cái không có đại khái là bởi vì những này yêu vương đại đô trốn ở động phủ tu luyện bắt giữ huyết thực nhiệm vụ đều là giao cho những này lớn nhỏ yêu quái đi đi hoàn thành huyền trang cảm giác tranh lệch thời gian không nhiều vừa chuyển động ý nghĩ lại lần nữa đến đến thế giới mạ vèo tăng thêm tốt trí tuệ nhân tạo nhà xe đã dừng ở trong lòng đất sở nghiên cứu bên trong sư phụ ngài trở về cái này trí tuệ nhân tạo khởi động cần thu thập trong đen vân tay tin tức cần ngài qua đến quét hình một lần nhà chủ nhân o tạo buổi tuệ tiểu tối, cái trí tạp nhân ngày nhà phục vì vụ. Cả cái nhà xe tại chỗ chuyển hai vòng, thân xe bên trong phát tiếng tựa tại trang hai minh, chỗ chuyển oanh hồ hoan nghênh huyền vòng, bên ông ông ra xe đi ế n Nhà xe đ qua cường hóa sau đó nội bộ không gian biên lớn bề ngoài xuất hiện nhất tầng mịt mở vầng sáng sáu đôi đặc trùng lốp xe có thể dùng đến leo trèo đại đa số địa hình trong đó còn phân phối điều hòa không khí tvl cờ g vờ cờ g tủ lạnh lò vi ba khí ga l o máy các nước nóng các loại đây ồ đồng điện. đằng đem đổ đ Nội bộ không gian cũng là viễn siêu đồng dạng nhà xe, khoảng chừng 5 cái chia cái người không cũng dạng nhà khoảng chừng phòng lớn, đằng sau còn mang theo một cái thương khố, hoàn toàn có thể đem sư đổ mấy người cùng một con ngựa bên trong. bộ một một theo khố, ra sau chứa cắt có là sư xe, thể mấy ở là bởi vì huyền trang trước đó không chỉ cường hóa hắn cường độ đồng thời cũng cường hóa không gian dung nạp lượng liền cùng loại với gia nhập không gian trồng chất kỹ thuật nội bộ không gian viễn siêu bề ngoài thấy tony sở t ạ c cho chiếc này nhà xe tăng thêm trí tuệ nhân tạo thời điểm cũng phát hiện cái này kỳ quái tình huống mặc dù hiếu kỳ nhưng lại nhận là đây chỉ là sư phụ ở phía trên khắc họa cái gì có không gian trồng chất hiệu quả trần pháp nội tâm đối với tu tiên ước mơ càng thêm mãnh liệt chương năm mươi bảy xe ngựa hồng hoang thế giới trên trời tinh đấu mạng thiên đã vào đêm khuya hùng lực quỷ nước bọt lưu thật dài một c h ú i đem mặt đất sinh trưởng cỏ dại nhồn dần chắc hẳn không lâu sau đó liền sẽ sinh ra mấy cây bị thế gian tu sĩ tranh đoạt linh thảo đi ra huyền trang đi đến trên ghế nằm ngẩng đầu nhìn lên trời đếm cựu số gà đếm sao chậm rãi liền ngủ mất sáng sớm hôm sau bốn phía trong b ụ i cỏ phủ đầy lên giọt sương thúy hoàng giao nhau chim nhỏ từ thảo bên trong bay lên rơi xuống trên ngọn cây thu thu thu kêu to đứng dậy huyền trang sau khi tỉnh lại cảm thấy thần thanh khí sảng ba cái đồ nhi cũng lần lượt thanh tỉnh qua đến hùng lực quỳ áo m ã i cho đến đúng quần đều có một đầu thật dài b ạ c h vấn xem bộ dáng là nước bọt xử lý sau đó dấu vết lưu lại tại hướng sinh sơ dương phía dưới kim quang lòng lánh có vẻ hơi thần dị sư phụ cái này là thứ đ ồ gì thiết yêu quái tôn ngộ không dẫn đ ầ u hỏi hùng lực quý lao đi khỏe miệng cũng đi tới vây xem chứ bắt giới thì trực tiếp lên tay vây quanh nhà xe g õ g õ đập đập sau cùng lại trực tiếp ngồi tại động cơ đắp lên uy ngươi là thứ q u ỷ gì ta láo chư đã lớn như vậy còn chưa thấy qua loại đồ chơi này huyền trang cười cười hồi đáp cái này là một chiếc xe ngựa chỉ bất qua công dụng rất nhiều đến mang các ngươi lên xe mở mang kiến thức một chút liền biết rõ bạch long mã ba mặt n g ư ờ i nhìn xem cái này nằm nhất chiếc xe ngựa nội tâm là có chút sụp đổ chạy b ă n g điện trồng chất môn tự động mở ra mấy người tiến nhập nhà xe treo trên tường điều hòa không khí tv l cơ giờ vài cái gian phòng bày ra ra bên trong phóng tại lấy kinh sài giờ giường lớn t ô n nộ không các loại người giống như lưu mộ mộ tiến đại quan viên nhìn chỗ nào đều cảm thấy mới lạ vô cùng nơi này va vào chỗ kia kiểm tra a cái này vặn một cái còn có nước cái này là cái gì phía trên thế nào còn đặt vào hình ảnh cùng thanh âm là huyền ảnh pháp thuật đại sư huynh mau tới đây thử xem cái giường này thật mềm cảm giác giống dẫm tại đám mây một dạng huyền trang cái cuối cùng tiến nhập nhà xe bởi vì sớm quen thuộc qua cũng là không phải đặc biệt kinh ngạc tích hoan n ê n chủ nhân lên xe trí tuệ nhân tạo tiểu tạp tận tụy vì ngài phục vụ tony cái này ra hỏa m ư ờ i phần c h i kỷ biết rõ huyền trang là đồng phương cổ quốc người cho nên ngôn ngữ bao cũng thiết chí hoa hạ bởi vậy tôn nộ g không mấy người cũng có thể nghe hiểu được này nơi nào đến yêu quái hẳn là ta nhóm tiến bụng của ngươi hay sao tôn nộ g không nghe được thanh âm này kinh ngạc một chút phản ứng rất lớn làm bộ liền muốn móc ra bổng tử đâm cái long trời lở đất huyền trang khoát tay năm quyền hầu tử lập tức buông xuống bổng tử gãi đầu một cái xấu hổ cười nói sư phụ chẳng lẽ là ta láo tôn lầm rồi nộ g không không muốn vừa có động tĩnh liền đánh thanh âm này ngươi có thể hiểu thành là chiếc xe ngựa này khí linh tại nói chuyện huyền trang dùng một loại hắn nhóm có thể đủ lý giải phương thức giải thích nói thì ra là thế a k i a nơi này cũng thực không tồi lúc này bạch long mã ý hê men ngụm t h ò vào tới một cái đầu ngựa con mắt trong mang theo nồng đ ậ m hoàng khí thốt ngươi cái tên trọc có tân hoan liền không nghĩ cưới ta rồi cái này gọi ta đường đường tây hải long cung tam thái tử mặt mũi hướng nơi nào đặt còn để ta kéo xe kia là ngựa chạy chậm mới làm ra sống Ta ngày đi bạch a ngàn giảm b long tuấn mã tuyệt trùng thấp này không kém làm đang. Bạch đang. long làm, làm mã cái suy nghĩ không ngừng nội tâm hạ quyết tâm muốn tranh đấu đến cùng huyền trang nhìn xem bạch long mã từ không gian chữ vật bên trong móc ra một cái năng lượng mặt trời đại l ạ t bá trực tiếp treo ở trên cổ của nó con ngựa xe ngựa này sẽ tự động làm đi không cần ngươi tốn sức đi rồi ngươi cần làm chính là ở phía trước dẫn đường thuận tiện đem ta mấy người thỉnh kinh tinh thần truyền đạt ra đi gánh nặng đường xa nha đến tây thiên bần tăng nhất định hội hảo hảo tại phật tổ trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu đến thời điểm được cái bát bộ thiên long thủ tọa đến đương đương há không đẹp ư huống hồ ngươi huyết mạch là long thể cái này dạng công việc đối với ngươi mà nói tự nhiên là một bữa ăn sáng huyền trang một trận nói bạch long mã nghe đến chỗ tốt sau liền có chút mơ hồ sau đến càng là hoàn toàn đắm chìm trong huyền trang biên chế mỹ hảo nguyện cảnh bên trong cái gì cuối năm thưởng nửa năm thưởng khách lữ hành phí tổn phụ cấp các loại bánh nướng đem bạch long mã đầu đều nện choáng bạch long mã ướt ngực cả con ngựa đều có vẻ hơi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sau này ta mã bạch long chính là tuyên dương phật pháp dẫn đầu mã tự nhiên mở một đường một bước một cái dấu chân đi đến tây thiên lưu truyền thiên cổ huyền trang chơi hai đầu dây nhỏ đem bạch long mã cùng phía trước thanh bảo hiểm liên tiếp sau đó mở ra treo ở bạch long mã trên cổ đại lạt bá một đoạn trước đó ghi chép tốt âm thanh từ đại lạt bá bên trong truyền r a bần tăng huyền trang tự do hấu dự v ư ơ n g phật pháp gặp chúng sinh khó khăn khó hiểu chân kinh l i ê n ưng thuận đại nguyện nguyện từ đông thổ đại đường một đường đi về phía tây đi hướng tây thiên hữu cầu lấy chân kinh đại thừa phật pháp d u n g d u n g phổ độ thế người sau này duy nguyện người người được ta phật bảo hộ ngày thường viên mãn chết cực vui không ngã luân hồi không hướng u minh người người như long sơn giã ở giữa quanh quần lên cái này đoạn tự thuật nghĩ nghĩ lại bạch long mã cảm thấy nơi nào có chút không đúng có thể nhất thời ở giữa lại nghĩ không ra c ắ ngăn do nhìn xem thân bên trên hai cái dây nhỏ bạch long mã nghi hoặc nhìn huyền trang tựa hô tại hỏi không cần ta kéo xe vì sao trả cho ta móc cây dây thường đây dắt cho thế này con ngựa chớ hoảng sợ cái này dây nhỏ chỉ là làm bộ dáng nếu không phàm nhân nhìn thấy xe ngựa tự động làm đi khẳng định hội thất kinh có bội tại chúng ta tuyên dương phật pháp tôn chỉ nha huyền trang mỉm cười giải thích nói mặt tiếu dung ôn h ò a huyền trang lại lần nữa vung tay lên đánh gây bạch long mã suy nghĩ con ngựa mau mau lên đường đi cái này xe tự nhiên sẽ đi theo ngươi đi tới bất quá ngươi cần chú ý không được đi kia quá hẹp hòi lộ tuyến bạch long mã gật gật đầu nâng lên móng ngựa đi thẳng về phía trước huyền trang thiết lập tốt chỉ lệnh trí tuệ nhân tạo tiểu tạp sẽ tự động điều khiển chức này nhà xe một đường đi theo bạch long mã chạy bằng điện môn đóng lại sau đó ngoại giới đại lạt bá tạp tâm liền bị hoàn toàn ngăn cách sư đổ bốn người ngồi tại phòng khách bằng da trên ghế salon thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sát trên tv phát hình trước đó tăng thêm tốt mèo và chuột ba cái đồ đệ ăn đồ ăn vặt uống vào băng cọc cạ c ọ lạ bộ dáng m ộ ư ơ i phần hưởng thụ xe ngựa này thực là không tồi đi bốn bề yên tĩnh chỗ ngồi cũng thoải mái gấp lại thêm cái này cái gì tinh thể l ỏ n g tv có thể nhìn xem con dối tạp kịch an vịt đầu vui thích ra đại sư huynh nói đúng tam sư đệ cũng nói không sai trong hoang dã một con bạch mã ở phía trước đi vào đằng sau theo một cỗ cực lớn nhà xe nhìn m ộ ư ơ i phần quái dị đặc biệt là kia bạch long mã mã trên n ư ỡ n g cổ còn mang theo một cái đại l ậ t bá bên trong tuần hoàn phát hình huyền trang âm thanh phảng phất đang thông chi các nơi yêu quái đường tăng đến k e n k e n keng ăn ken, cơm b u ồ n c ư ờ i cả m m ư ờ i phần bạch long mã con mắt bên trong đầy hành hương giả thành kính một bước lưu lại một cái thật sâu dấu chân đằng sau nhà xe nghiền ép lên lưỡng đạo nhàn nhạt vết bánh xe ấn l à m qua ô tư tàng giới một tòa núi cao dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ thấy kia sơn nam có thanh tùng chiêu nên đón khách sơn bắc có xanh biết thành rừng đào thụ sen lẫn trong đó đỏ lục ở giữa tươi thắm thành thú khe núi phía dưới có đầm lớn lục trì n g a y trước bao quanh đoá đoá tường vân cảnh sát tại trong cửa sổ xe không ngừng lùi lại chỉ thấy một hương cối cây bên trên có một b ụ i rậm ổ bên trái có m a i hiệu ngầm hoa bên phải có sơn khỉ hiến quả gặp này chư bát giới tại nhà xe bên trong đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào nói đây không phải là ô xào thiền sư huyền trang nghe nói nhìn lại vừa vặn nhìn thấy kia ô xảo bên trong phật quang đại tác tựa hồ muốn hấp dẫn thỉnh kinh người đi qua huyền trang lại không có để ý tới không có dừng xe ngược lại để tiểu tạp gia tốc trực tiếp gắng gượng chọc lấy bạch long mã từ một bên đi qua sư phụ ngài làm sao không đi bái qua thiền sư chư bắt giới khó hiểu mà hỏi huyền trang nhẹ nhẹ cười một tiếng nói kia l á o thiền sư một mình tại ô xảo bên trong tu hành phật pháp chắc chắn là trong núi sâu ẩn sĩ quả quyết không hy vọng ta nhóm đi q u ấ y r à y h ắ n huyền trang biết rõ cái này là tây du một khó mới không muốn đi lẫn vào kia ô xảo thiền sư cũng là lão người so nguyên tắc bên trong chỉ dựa vào một mép liền châm ngòi ly r á n nghị muốn dựa vào mới gia nhập chư b á t giới uy hiếp tôn ngộ không địa vị hắn nhớ nguyên tắc bên trong ô xảo thiền sư đối b á t giới mười phần tôn kính thậm chí đối không có pháp lực đường tăng cũng là lễ phép có thừa mà hắn đối ngộ không lại nói như thế này vị là người nào liên liên ngộ không đều ngạc nhiên không thôi nhận ra b á t giới lại nhận không ra cái này đại náo thiên cung t ề thiên đại thánh rất rõ ràng ô xào thiền sư nói dối hắn cố ý biếm lộ không dương cao bắt giới mục đích tự nhiên là có chính hắn mưu đồ tại bên trong ở giữa còn giả vờ giả vịt làm thủ đánh du thi ẩn ẩn m ạ c h trần ra tương lai mấy lần kiếp nạn cho nên hắn nên là là phật môn bên trong cao tầng đối với tây du tính toán lại nhưng tại ngực cho nên cả gan đem kiếp nạn an bài như này để lộ ra tới có thể huyền trang nội tâm đã sớm biết sẽ hội tao nộ đến kiếp nạn gì tự nhiên h k vô vô ô n nghĩ duyên nhận g vô vô cớ tiếp xảo thiền sư hảo ý, tại ư được sư ơ n chân kinh, miễn không muốn phân công thiền g lai lấy ra đi đức. một ít t xảo tổ bên trong đ à tọa nhắm mắt niệm tụng tâm kinh nhìn thấy thỉnh kinh người muốn đi xa liền vội vàng đem thân bên trên phật quang chơi được càng thêm dễ thấy trói mắt thanh thiên bạch nhật ở giữa hấp dẫn đến vô số động vật chiều bái huyền trang nhìn như không thấy chỉ lệnh một lần nhà xe đột nhiên lại lần nữa ra tốc đem phía trước bạch long mã bước đến bắt đầu chạy nhanh như chớp liền tiêu thất tại đường núi quay lại tiêu tại núi chi đường thất quay chỗ. ô xảo thiền, thiền, thiền sư nói đứng chuyện ở giữa phật quang choáng choáng phía dưới vậy mà có kim sắc hỏa diễm lắc lư không ngừng huyền trang có thể mặc kệ ô xảo thiền sư nghĩ thế nào đi nhanh một đoạn đường sau đó tốc độ chậm lại lại lần nữa tiến nhập ngắm cảnh du lịch hình thức cuối cùng đã tới một chỗ sân g ố c thấy s á c trời đã muộn huyền trang liền dừng xe dự định tại này xây dựng cơ sở tạm thời vượt qua một đêm rồi lên đường bạch long mã thân bên trên mang theo đại lạt bá tuyên truyền hiệu quả tựa hồ không tệ thâm sơn đại trạch trung nhị con mắt linh thông yêu quái đều biết thỉnh kinh đường tăng muốn đi ngang qua nơi đây đều là tâm sinh tham lam ai cũng có â mưu nghị muốn tranh một chuyến tia t r ư ở n g sinh cơ hội vào đêm bốn phía rừng cây bên trong chim tức không ngừng bay lên rừng cây bên trong côn trùng cũng lại không kêu to v ó n g đêm đen k ị ệ t hạ chỉ có chiếc k i a nhà xe bên trong còn đèn đuốc sang trưng thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười to các lộ yêu quái tề tụ thủ quan sát lẫn nhau thời khắc trong ánh mắt đều mang nồng đậm phòng bị cùng cảnh giác hắn nhóm phân tán tại bốn phía đều có chiếm cứ một vị trí quan sát lặng lẽ chờ đợi cái nào đồ đần hội mất đi kiên nhẫn xuất thủ trước cái này dạng có người đi hấp dẫn đến tôn ngộ không lực chú ý còn dư mới dám thừa lúc vắng mà vào bắt được kia đường tăng dù sao tề thiên đại thánh uy danh tại yêu giới cũng là nổi tiếng vài cái huyền t i ê n cảnh giới yêu vương lại không có pháp bảo lợi hại b ằ n g thân còn không dám trực tiếp đi vẩy đại thánh ra dâu hùm sợ thành đ ổ n g hạ vong hồn đầu sinh bạch ma hồ yêu vương thân người cong lại sinh mặt mũi hiền lành chống một cái hủ một quả trượng cực giống nhân gian h ò a ái nhà giàu lao ông hắn là mị hồ nhất tộc tinh thần lực trời sinh so đồng cấp tu sĩ cường đại thần thức quét qua liền phát hiện bốn phía đã giấu sáu cái yêu vương cấp bậc cao thủ cái này mấy yêu đã là phù đồ sơn phụ cận có danh khí nhất yêu vương đến mức lại xa địa phương yêu vương liền không chiếm được cái này tin tức bởi vì phụ cận cái này bởi yêu quái đều rất có ăn ý biết được tin tức s o đều tuyển trạch gần giấu đi để tránh hấp dẫn đến càng nhiều đối thủ cạnh tranh dù sao tăng nhiều thịt pita chương năm mươi tám hố yêu vương n g u y ệ t trí trung thiên nhà xe bên trong ánh đèn tắt mất ương yêu vương một phát miệng tiếu dung dần dần biến tàn nhẫn thân ảnh loại lên biến hóa làm nhất đạo ưu ảnh biến mất tại hát cám bên trong hán phảng phất là một tên thế giới đứng đầu nhất thích khách toàn thân khí tức tiêu trừ chống không ương yêu vương tiêu thất ở chung quanh thời điểm còn dư vài cái yêu vương liền rối loạn lên ư n g láo ma muốn động thủ rồi sao một tên r ă n g nanh lộ ra ngoài mặt xanh yêu vương thấp giọng nói hồ yêu vương giả bộ cực kỳ hoảng sợ nhanh đi nhanh đi đ ư n g để kia ương yêu vương nhanh chân đến trước h á n thân c ọ i ưu ảnh tím rực g ư n g huyết mạch sợ là có thể đủ quỷ không biết thần chưa phát giác bắt đi kia thỉnh kinh người hồ yêu vương một hô ẩn tàng bốn phía yêu vương rốt cuộc không chịu nổi tính tình lần lượt hiện thân hướng nhà xe chỗ kia tật nhào mà đi mấy người đều là yêu vương cấp bậc cao thủ mấy trăm trượng khoảng cách thoáng qua tức thì chạy đến phía trước nhất báo yêu vương đ ỗ n g nhiên giật mình không đúng tao bị h ù ta nhóm thành sung phong đ ồ đần nhưng lúc này tên đã trên dây đằng sau đi theo một nhóm yêu vương nói không chừng hắn còn có thể dựa vào tốc độ mưu đoạt một cái tiên cơ vừa nghĩ tới ăn thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lao hắn cũng chịu không nổi nữa tiếp cận nhà xe năm ngón tay thành t r ả o mạnh mẽ vung ngũ đạo thanh sắc quang ảnh từ trên tay phát ra hóa thành trăm trượng móng nuốt nhọn hoắt đánh về phía trước kia nhà xe phốc phốc nhà xe bọc thép liền như là đ ầ u hũ đồng dạng cắt từ giữa thành lục đoạn k é n một tiếng nện xuống đất tại chỗ t ó é lên một mảng lớn cho b ụ i ngăn cản ánh mắt tuy nói cái này nhà xe được cường hóa không ít lần nhưng vẫn là phòng ngự không được cái này các loại yêu vương công kích mãnh liệt hồ yêu vương chờ tại chỗ trước đó trốn vào ám ảnh nhưng yêu vương cũng cười lạnh xuất hiện ha ha một đám đồ đẩn hồ tam kế hoạch thành nhất định phải chia cho ta phân nửa thịt đường tăng nếu dám nuốt riêng ta định đem ngươi mưu đồ nói cho đám kia yêu vương ngươi đến lúc cũng phải không quả ngon để ăn đúng thế kia là ta hồ tam ra tung hoành yêu giới cái này nhiều năm chưa từng thất tín với người hồ yêu vương con mắt mỉm cười biến thành nguyệt nha hình dạng khoe miệng lại ẩn ẩn hiện ra một tia trào phúng hắn không có phát hiện là t ương yêu vương con mắt bế hạp thời điểm con mắt bên trong cũng để lộ ra sắc cơ ấy ra ra cái nào đuôi mù yêu quái hủy ta láo tôn giường lớn tôn ngộ không nổi giận đùng đùng từ bụi mù xông tới con mắt bên trong tràn ngập n ộ hỏa này an ta láo tôn một g ậ y tôn ngộ không lần này là thật giận mới vừa tại mềm mại giường lớn ngủ liền truyền đến một tiếng vang thật lớn không chỉ đem chính mình đánh thức hơn nữa đem giường cho hủy đi tức giận phía dưới trực tiếp cơ gậy đập ra báo yêu vương ỉ vào thân pháp cấp tốc đông nhiên phóng lên tận trời mắt thấy là phải né tránh k i a côn ảnh phạm vi bao phủ có thể một màn kế tiếp để hắn sợ hãi kêu lên kim cô đ ồ n g đang đập rơi qua bên trong đông nhiên dọc theo đến mấy trăm trượng hóa thành kình thiên cự trụ ầm ầm một tiếng liền r a tốc đánh tới bà n h a báo yêu vương chỉ kịp kêu thảm một tiếng liền bị kim cô đ ồ n g nện ở mặt đất hố sâu bên trong miệng bên trong c u ầ n thổ tiên huyết hư một tiếng liền một mệnh ô hô hóa thành có một con có tới mấy trăm trượng cực lớn b a o đốm báo thân nằm trên đất con mắt đã biến thành lũ ám c h i s á c còn có ai hầu t ử trận mắt hét lớn thân khoác kim giáp thánh ý ỉa đầu cắm kim hồng trùng thiên toàn đỉnh một phượng cánh tử kim quan chân đạp tơ trắng bước vân hoa phía sau khoác anh đỏ áo choàng t r ậ p trùng phiêu đãng từ trong đuổi mù s u n g ra toàn thân trên dưới kim quang l o n g lánh nhất thời vậy mà để chuẩn bị động tác chúng yêu trì trệ thật là tốt một cái mỹ hồ vương huyền trang từ nhà xe bên cạnh thấy cảnh này lập tức xuất ra bờ lưu tút thám ly phát ra tể thiên đại thánh g i a sân chuyên dụng bờ gm đại sư minh để cho ta tới giúp ngươi chư b á t giới từ bên hông lấy r a cựu sĩ đinh ba hét lớn một tiếng v à o ra thân thể mặc dù mập mạp có thể khí thế phi p h ả m thật có một loại đại lộ hào kiệt cảm giác chư b á t giới cầm bá tư phương nhìn thấy vây quanh là năm sáu cái yêu vương cấp bậc nhân vật không khỏi trong lòng run lên hoàng nói đại sư minh những n à y tạp ngư giao cho ngươi ta lão chư đi giải quyết những cái kia tiểu yêu chúng hắn nhanh chóng sợ hãi rụt rè thối lui đến sau phương chỗ kia có vô số tiểu yêu quái tại xung kích nhà xe tựa hồ nghĩ muốn bắt đi thỉnh kinh người hắn cầm đinh ba xông tới đinh đinh đang đang đánh lên hùng lực quỳ ở phía trước hộ lấy huyền trang tiểu yêu quái bị đánh g i ế t đ ầ y đất một cái đen anh trường thương vùng vẩy kín không kẽ hở huyền trang buồn bực phía dưới móc ra một cái hạt dưa gàm lên hắn muốn liền là loại cảm giác này hướng hắn mà đến yêu quái đều là trắng bóng điểm tích lụy a hắn cũng không vội lấy xuất thủ muốn nhìn một chút chỗ tối có phải là ẩn giấu cái khác yêu quái đem hắn một khối dẫn ra có thể đủ thu hoạch càng nhiều thả dây dài có thể đủ câu được c á lớn sáu cái yêu vương vây quanh tôn nộ g không tuy không đồng lòng nhưng lại tả chi phải chống đỡ vậy mà đem tôn nộ g không kéo xuống dưới nói là kéo chẳng bằng nói là trốn tôn nộ g không mỗi một lần đ ổ n g tử nện xuống không ai dám đi nên cương đều là thả cái pháp thuật nem cái pháp bảo b ì n h khí miễn cương trèo trống tôn nộ g không vừa muốn nắm lấy một người trong đó đập mạnh liền có cái khác yêu vương sử dụng pháp thuật quấy dối gọi ra thổ sơn hạ xuống băng đao thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mặc dù không làm gì được tôn nộ g không nhưng lại để hắn phiền phức vô cùng hồ yêu vương ánh mắt lấp lóe ở giữa đột nhiên thân hình lặng lẽ lui lại thân sau bạch quang lóe lên thân sau liền có một con tiểu hồ ly vọt ra ngoài vừa đạp đến không t r ú n g liền đ ộ n làm vô hình p h o n g tơi ư chính gặm lấy hạt dưa đường huyền trang nguyên bản hồ yêu vương lại bắt đầu một mực né tránh Toàn bộ khuôn mặt đột khuôn hắn cũng đột nhiên biến khô khan đứng bộ khô của dậy, phúc ả phản n nếu là đề tuyến như con dối. Đám người bởi vì hồ yêu vương không góp sức, dần dần chống đỡ không nổi, thẳng đến nào đó cái dây lát ở giữa, hồ yêu vương ứng nửa nhịm, tôn ngộ không một lần liền đánh vào đầu bên trên. phất góp p hồ hồ chậm h lát một yêu yêu đầu là vào đề Đám đỡ đó dây sức, cái dối. bởi giữa, bị ở vì hồ yêu vương hóa thành một miếng d a tử rơi trên mặt đất tao kia hồ yêu vương không chính cống chính mình chơi cái giả thân tại nơi này lừa gạt ta nhóm chân thân chỉ sợ đi cướp giật kia thỉnh kinh người mặt xanh yêu vương nói đi liền dừng t a y Mấy người còn lại cũng lần lượt thoát ly vòng chiến trong đó một bạch giáp yêu vương đang bị tôn nộ g không truy đánh hoảng hốt vội nói tôn nộ g không ngươi mau đi xem một chút thỉnh kinh người đi hắn liền bị hồ yêu vương bắt đi ăn ha ha nghĩ cướp giật ta sư phụ thật là buồn cười ngươi còn là ăn trước ta láo tôn một gậy rồi nói sau tôn nộ g không cười lạnh một gậy vung ra kinh phong đập vào mặt kia tên yêu vương thần sắc b ố i r ố i niệm cái khẩu quyết liền đ ộ n t i ế n đại địa bên trong tôn nộ không thần niệm quét qua liền cảm nhận được ngay tại trong lòng đất cấp tốc xuyên qua bạch giáp yêu vương kim cô bổng dây lát ở giữa bên i lớn hướng nơi nào đó mặt đất đ ố n g nhiên một đ ợ t kinh lực truyền lại mà đi chỉ nghe k i a thổ bên trong kêu lên một tiếng đau đớn liền nô lên tới một cái cực lớn đống đất tiên huyết dần dần đem thổ nhưỡng nhuộm đỏ tràn ra tới huyết dịch lốn lượn thành tiểu xà đem mặt đất đ u ổ i đất chiếm đoạt tôn nộ không vận chuyển pháp lực tách ra thổ nhưỡng cầm ra đến một con mấy trăm trượng lớn nhỏ cự hình tê tê i ệ n tay quăng ra tia t t rơi trên mặt đất dâng lên nhất tầng cắt bụi các ngươi m ớ i yêu muốn đi đi đâu tôn nộ không một cái bổ nhào liền từ phía chân trời rơi xuống đuổi theo một cái ngay tại chạy trốn yêu vương huyền trang buồn bực vừa lột xong một khoả hạt dưa liền cảm giác sau đầu sinh phong một con bạch ma hồ ly từ phía sau lưng chạy tới huyền trang cũng không chống cự mặc cho hắn lôi cuốn lấy chính mình hóa thành yêu phong hướng về một phương hướng nào đó đi nhanh mà đi hùng lực quỳ mặc dù đưa lưng về phía nhà xe có thể thần nghiệm quét qua liền phát hiện sư phụ mất tích không những không kinh ngạc thật thà mặt vậy mà lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung trong tay hắc anh thương vùng vẩy càng thêm lợi hại giống như khai vô song cắt cỏ tiểu yêu liên miên liên miên tử vong chư bắt rơi thấy thế s ư ớ n g sở không nghĩ tới chỉ ngây ngốc nhị sư huynh vậy mà mạnh như vậy k i a hồ yêu vương đem huyền trang bắt vào tay thời điểm nội tâm mừng rỡ để trái tim phanh phanh c u ồ n loạn pháp lực không muốn sống dùng tại độn thuật bên trên chỉ chốc lát liền thoát ra mấy vạn dặm liên tục cải biến mấy cái phương hướng đồng thời đem tự thân khí tức che giấu dưng ở một cái rừng rậm bên trong ánh mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền trang nước bọt đều như muốn chảy ra lúc này thiên không một tiếng giống như ương giống như hổ kêu to chuyền đến hồ yêu vương tê cả ra đầu đang muốn đào tẩu đột nhiên cảm giác được toàn thân khó dùng động đậy bị một cỗ khí thế áp bách ngay tại chỗ kinh dị khủng bố hồ yêu vương toàn thân run rẩy ngẩng đầu lên liền gặp được trên trời hạ xuống nhất phiến cự đại vô bằng bóng ma che khuất bầu trời ma huy thao thiên Ha ha hồ tam ngươi không nghĩ tới đi ta trước đó liền thông chi bản tộc thúc phụ chạy đến ngươi lại vẫn nghĩ nuốt riêng đường tăng đã sớm nói cho ngươi sẽ không có quả ngon để ăn ương yêu vương từ trên trời nhảy xuống chỉ thấy hắn thần sắc điên cuồng tràn ngập gian kế đạt được sau đó khoái cảm hồ yêu vương mặt s á m như cho tại áp lực kinh khủng phía dưới liền mở miệng cầu xin tha thứ khí lực đều không có chỉ là dùng ánh mắt cầu xin bốn phía trong hư không không ngừng chấn động đứng dậy quy tắc phát ra tán dương đại la đại la kia to lớn thân ảnh rơi xuống biến hóa làm một cái đầu chim người thân yêu quái đỉnh đầu xích hồng kim quan thân khoác kim vũ thánh ý ỉa chân lấy viêm dương lật trời dày ánh mắt lưu động ở giữa liền tựa hồ có tuế nguyệt trường hà lưu chuyển kia đầu chim yêu quái ánh mắt lạnh lùng há mồn khái hấp hồ yêu vương liền thân hình thu nhỏ sau cùng hóa thành nê hoàn hình dạng đầu nhập vào trong miệng của h ắ n nấc mùi vị kia có thể thật tao lần sau không thể ăn cái này thối hồ ly ngươi hòa thượng này không sợ bản vương đầu chim yêu quái lông mày n h í u lại con mắt bên trong hoàn toàn không có một tia cảm xúc tại bên trong huyền trang mơ hồ đoán ra cái này yêu quái lai lịch chắp tay trước ngực thản nhiên nói a di đà phật chúng sinh bình đẳng b ầ n tăng tự nhiên không cần sợ người cái này phật môn hòa thượng cũng tính có chút can đảm ta kia ca ca từ làm đồ bỏ phật môn đại hộ pháp về sau liền giống như là thành hàn nhát đối ta chẳng quan tâm có thể hẳn cái nào có ta tiêu diêu khoái hoạt muốn ăn người liền ăn người đầu chim người thân yêu quái tự nói ngự khí bên trong tựa hồ đối với hắn cái kia ca ca hoàn khí khá trọng À, lần này bản vương hạ giới tân nhận hai cái huynh trưởng hắn nhóm đã sớm nghĩ nếm thử ngươi cái này thịt đường tăng vừa vặn nghe ta cái này tộc chất n h ấ t lên hành tung của ngươi hại ngươi cái này thỉnh kinh người trước đó đều chết chín lần một thế này ngươi liền cũng dâng r a nhục thân đến đưa cho ta mới quen hai cái huynh trưởng nếm nếm ngươi tư vị đi nghĩ đến kia phật môn cũng không dám đối bản vương thế nào muốn phật giáo đông truyền ngươi lại đến một thế liền có thể cái nào cần chiếu c ô đến cái gì chín vì thiên đến cực điểm đầu chim người thân yêu quái gặp huyền trang không đáp lời có chút giận quắt ngươi hòa thượng này là cái kẻ điếc hay sao ta cho ngươi dân g ra một thế này nhục thân ngươi liền không sợ nam mô a di đà phật t h í chủ muốn ăn ta ăn chính là rông dài kia nhiều ha ha ngươi sẽ không là cái huynh khống a huyền trang khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt hỏi cái gì huynh khống bản vương lúc này mới phát hiện Người chương á i này t ỉ n kinh n h g ờ i đại ai. Khi vậy v thật yêu mà là không khí kỳ thê ách, chút thê chấn phía cạnh động bên ưng bị đạo lạ la tắc có áp dưới, ư đã quỷ u dạp x ố năm g trang đất, tình huyền như biểu y vẫn lại c mươi chín sư đà ạ quốc người cái thỉnh kinh người ngược lại là có ba phân thần dị chẳng lẽ là kim thiền tử nguyên thần thức tỉnh rồi đầu chim yêu vương mắt trung thần quang nhất định cường đại thần n i ệ m đem huyền trang bao phủ tựa hầu nghĩ muốn phát hiện cái gì liếp nhìn một hồi đầu chim yêu vương sắc mặt biến kỳ dị cái này lục thân khá có huyền c ơ à vậy mà có chủng mê vụ bao phủ cảm giác nhìn không rõ ràng huyền trang mỉm cười cũng không giải thích khoe miệng lộ ra miệng ai kim thiền tử nguyên thần chỉ sợ ngay từ đầu liền để theo tới mình thần bí vầng sáng cho đánh nát bấy hóa thành dễ chịu ta linh hồn chất dinh dưỡng đi h ó t h ậ t l à một c á i k h ô n g t h ú v ị h ò a thượng đầu chim yêu vương hừ lạnh m ộ tâm thanh pháp lực một quyển liền đem huyền trang cùng ưng yêu vương cuốn lại hóa thành tre trời kim xí đại bằng điểu một cánh chín vạn dặm phu d a o hai cánh chính là mười tám vạn dặm tiêu d a o du bắc minh huyền trang chỉ cảm thấy bên thai gào thét một tâm thanh liền ngừng lại hướng xuống nhìn lại là một tòa tiểu quốc yêu khí trùng thiên những đám mây trên trời đều bị yêu khí nhuộm dần hóa ra mấy cái màu hồng mây yêu cực lớn thân thể thụ yêu ngũ quan như là một cái hiền hòa lao ra ra dễ cây lại dính đầy động vật tiên huyết da màu lục dây leo yêu tinh tại đất hoang bên trong sinh trưởng thỉnh thoảng phát ra mị hoặc cả vì khiếu thanh đường phố bên trên hộ gia đình bên trong đều bị các loại yêu quái chiếm cứ nhìn k ỹ đến quốc gia này vậy mà hoàn toàn do yêu quái tạo thành huyền trang con mắt biến sáng như tuyết phảng phất nhìn thấy mảng lớn điểm tích lũy trên mặt đất làm đi mặt thượng nhẫn không được lộ ra vẻ đại h ỉ một bên ứ n g yêu vương gặp kỳ quái nói thúc phụ ngài nhìn cái này thỉnh kinh người có phải là đầu có vấn đề đến đến sư đà quốc lại vẫn có thể cười được cười chờ hội ngươi lên lồng hấp liền cười không nổi đầu chim yêu vương hử lạnh một tiếng cung điện bên trong đều là chút yêu quái thủ vệ có xả yêu thị nữ tê giác thống lĩnh hồ ly phi tử a di đà phật thi chủ thật đúng là hội chơi huyền trang trêu ghẹo nói đại bằng yêu vương l ờ i n h ắ c cùng huyền trang lại nói nhảm ra lệnh một tiếng đại diện bên trong công việc lưu bù lên đầu b u ồ n bầy ngọn các loại linh quả toàn bộ mang lên tê thống lĩnh ngươi đi cho ta sư đà động hai cái huynh trưởng tiễn cái tin tức mời hắn nhóm đến sư đà quốc hoàng cung ăn thịt đường tăng tuân mệnh tê giác thống lĩnh hùng hùng hổ hổ đi s u ố t cung điện vận khởi mây pháp hóa thành một trận lục sắc yêu phong quần quận mà đi huyền trang nhắm mắt ngồi khoanh chân trên mặt đất làm niệm kinh hình nội tâm lại là suy nghĩ ngàn vạn không ngờ đến lần này thật sự câu được một con cá lớn cẩn thận cảm giác một lần cái này kim si đại bằng điều thực lực không ngờ kinh đạt đến đại la khó trách có thể đủ một cái đối mặt liền bắt sống ở tôn ngộ không tị mị hồi tưởng một chút h ắ n theo sau cũng là phi phảm căn cứ kia ế như lai phật tổ nói tới t ử kia hôn độn phân lúc thiên mở tại tử địa tịch tại xấu nhân sinh tại dần thiên địa lại giao hợp vạn vật tất cả đều sinh vạn vật có tẩu thú phi cầm tẩu thú dùng kỳ lân vì đó giải phi cầm dùng phượng hoàng vì đó giải kia phượng hoàng lại được giao hợp chi khí dục sinh khổng tước đại bằng cái này đại bằng chính là trước mặt cái này thân xuyên hoàng bào ngồi tại long Y gia hỏa nhân vật bậc này là thượng cổ liền tồn tại đại yêu vương trải qua mấy lần đại kiếp mà không chết nghĩ đến là có thiên địa khí vận tập trung hắn kết bái hai cái huynh trưởng thanh mao sư tử tinh cùng bạch tượng tinh thực lực nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu dù sao cái này lượng yêu cũng tới lịch phi phảm nguyên là tiệt giáo đệ tử phân biệt xưng là cầu thủ tiên cùng linh nhà tiên tại phong thần bên trong bị văn thủ phổ hiển tam đại sĩ liên thủ đánh bại m i ê n c ư ơ n g thu làm tọa kỵ so sánh thực lực một lần liền biết do cái này hai cái yêu quái nên là là cùng văn thủ phổ hiển hai vị đại sĩ ngang cấp tồn tại chỉ bất quá thời vận không đủ tao nộ thảm bại mặc dù không lên phong thần bảng nhưng cũng biến thành t o ạ kỵ hạ tràng bi thảm lần này tây du thanh sư tinh lượng yêu lại bị hai vị bồ tát phái hạ giới đến cản trở thỉnh kinh đường bồ tát nhóm muốn mượn này cắt lấy một đợt công đức huyền trang nhắm mắt mặt đột nhiên xuất hiện cười l ệ n h cái này hai vị làm phản huyền môn bồ tát ngược lại là giỏi tính toán bần tăng hết lần này tới lần khác không để ngươi nhóm đã được như nguyện ở trong mắt hắn xem ra cái này t r ù n g sau đầu sinh phản cốt phản bội nguyên thủy thiên tôn tam đại sĩ đều không phải cái gì đồ chơi hay trong lúc đang suy tư cung điện bên ngoài truyền đến cười to một tiếng ha ha ha hiền đệ thật là nghĩa khí có chuyện tốt bực này cũng không quên hai cái ca ca chân trời hoàng quang l ó e lên hai thân ảnh tiến nhập cung điện chỉ thấy phủ đầu kia người chán sát đầu đồng mang bảo nón trụ nón trụ anh phất phới rất quan huy huy huy chớp đôi mắt bày ra bày ra bày ra trải hà hai tấn bay câu trảo như bạc mũi nhọn tạm lợi cơ răng giống như đục mật còn tề thân khoác kim giắp không tia vá hồng bao thúc long thao có xem thời cơ mặt xanh cầu thủ răng nanh lộ ra ngoài một đôi thiết thủ phá lệ cực lớn cánh tay cũng là hùng tráng đến cực điểm thân sau kia người thì là một mặt trắng yêu vương đầu cực lớn hóa hình chưa hoàn toàn còn giữ một cái thật dài vòi voi ở trên mặt dưới ánh mắt mặt còn dán vào lá vàng đỉnh đầu lưu lại một chuỗi ngọc lục bảo khảm đồ trang sức lương yêu cười lớn ra trận vừa thấy mặt mấy người liền lẫn nhau hùng ôm đại bằng vương ánh mắt mặc dù lạnh lùng mặt lại gạt ra vẻ tươi cười có thể thật dày lông chim phía dưới nhìn không rõ ràng hai vị huynh t r ư ở n g mau mau ngồi vào vị trí ta vừa bắt tới cái này đường tăng chúng ta liền nếm thử huyết nhục của hắn tư vị như thế nào thanh sư ma vương cùng bạch tượng vương nhìn nhau không nghĩ tới chính mình cái này tam đệ vậy mà sớm bắt đến đường tăng để trước đó kế hoạch tốt kịch bản có điểm không đáng kể văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát ra ngoài tìm bạn chưa về đưa ra ngoài đưa tin phù cũng bật vô âm tín tựa hồ là bị ngăn tại trận pháp gì bên ngoài cho nên hiện tại cái này đường tăng định không xảy ra chuyện gì nếu là bồ tát giao phó song thành không phá hư đại sự khẳng định thiếu không được chịu mấy lần cực hình bạch tượng vương sắc mặt lúc này nhất bản nói cái này đường tăng sợ là chúng ta ăn không được tam đệ ngươi không biết hắn có cái đồ đệ thần thông q u ò n g đại là trước kia đại náo thiên c u n g tề thiên đại thánh tôn ngộ không nếu là ăn nó đi chỉ sợ kia hầu tử hội đánh tới cửa một cái thái ớt huyền tiên cấp bậc hầu tử có cái gì đáng sợ đừng quên ta mấy người mấy người có thể là đại la kia con khỉ lại có thể nhảy còn muốn nghịch hành phạt đại la kim tiên ha ha đại bằng vương dễ c ậ c nói thanh sư ma vương đi tới vô đại bằng vương bả vai lời nói thành khẩn nói hại lao đệ ngươi cái này không hiểu kia hầu tử tu vi tuy thấp có thể ăn thái thượng lão quân vô số cựu truyền kim đan lại thêm thiên phú dị bẩm nhục thân đã sớm tu thành đầu đồng t i ế t cốt lấy làm một k h ỏ a vò không nát n g ệ n không dẹp nhỏ cầu thép kia các loại nhục thân hỏa không thể đốt lôi phách không đ ộ c chết không được nước thấm không chết rất là khó giải quyết nha lại nói t r e o chọc cái này thỉnh kinh người có đại nhân quả hiện đệ nếu là muốn ăn người ta mấy người làm đến huynh trưởng tự nhiên vì ngươi đi phạm nhân quốc độ bắt cái mấy vạn đến nhai nhai có thể cái này thỉnh kinh người hiện tại không động được có thể về sau có thể đủ mưu đồ một hai đúng vậy à, hiện đệ lần này qua đến ta mang chưng nấu xong năm trăm đồng nam đồng nữ vì ngươi s u n g sướng ngụm cái này thỉnh kinh người liền thả hắn trở về đi càng về sau ca ca cam đoan, hai ắ chắn c cái thân thỉnh kinh người này người tự vì mưu đồ r thịt. a người h hai thật thịt a ca ca vị trầm trạm, là lề mề chạm, ăn n đ ư ờ tăng làm sao vậy? Kia Phật môn, có thể làm gì ta? Phật trên vật môn Hiên đệ, không riêng là Phật môn nhìn xem, còn nhân nhìn n gì g làm làm là xem, mấy xem sao kia phía Hai vậy, vị đại có có đệ, đâu. Hai người tận tình khuyên bảo khuyên giải rất lâu phế rất lắm lời nước trong đó cũng ít không lừa gạt ngữ điệu cái này mới chậm rãi bỏ đi đại bằng vương ăn thịt đường tăng ý nghĩ Nột thượng kia, ta hòa hai kia, ca ca vị liền tha cho ngươi một mệnh cúp nhanh lên đi đại bằng vương ngữ khí không chút khách khí đạo huyền trang mở mắt ra nhìn một chút chung quanh nói đột nhiên cảm giác được có chút đói chờ hội ăn xong lại đi ngươi hỏa thượng này thực tại là không biết sống chết chờ sẽ lên bàn đến có thể là đồng nam đồng nữ ta nhìn ngươi như thế nào ăn được không bằng nhanh chóng rời đi đ ừ n g tự chuốc nhục nhã bạch tượng vương âm lánh mắt nói xong sau vỗ tay một cái mấy chục cái tiểu yêu q u á i nhấc lên một cái cái đại lồng hấp nối liền không dứt đi tới lồng hấp ước chừng có nửa trượng đường k í n h bên trong tựa hồ che kín cái gì nóng hôi hổi một cái cái bày ra tại cung điện bên trong có chuyên môn xả yêu thị nữ hướng về phía trước phun lưới xốc lên lồng hấp cái thứ nhất lồng hấp xốc lên huyền trang gặp không khỏi muốn rách cả mi mắt hừng hực n ộ hỏa tại cơ thể bên trong dâng lên hiền đệ cái này năm trăm đồng nam nữ là trước đó chưng nấu xong chúng tiểu nhân mang một hồi lâu chúng ta phối thêm rượu ngon a n tận hứng thanh sư vương n ế t miệng cười nói lôi kéo đại bằng vương cánh tay vào tòa chỉ thấy trong sân lồng hấp từng cái x ú c lên nam đồng nữ đồng đầu lâu bày một mâm lớn phân loại đùi một bản bắp chân một bản tâm can một bản ra thịt bởi vì t r ư n g nấu đã trắng bệnh một cỗ đặc thù vị thịt ở trong đại điện tràn ngập ra s a yêu thị nữ phú lưới lung lay rắn nước vào ngheo đem những thức ăn này đưa đến ba vị đại vương cùng trước huyền trang lúc này đột đứng người lên trừng to mắt đột nhiên cười to lên ha ha ha ngươi nhóm cái này bày yêu quái thật là lấn ta nhân tộc không người vậy mà đem cái này tiểu hài tử đều lên b à n ha ha ha làm thật là làm thực sự là đáng chết ta phía trước cười điên cuồng lời nói chuyển tới đáng chết hai chữ thời điểm ngữ khí lạnh leo tới cực điểm giữa sân không khí bỗng nhiên phát sinh biến hóa một cỗ tên là khủng bố khí tràng phát ra huyền trang thân bên trên xuất hiện một cái hư huyễn kim sắc quang ảnh quang ảnh không ngừng biến lớn cùng thiên địa pháp tắc tranh minh đứng dậy hán phẫn nộ thực lực không ngừng tăng lên vượt xa chuẩn thánh hậu kỳ khủng bố khí t r à n g phía dưới cung điện chấn động mấy trăm trượng mái vòm trực tiếp bị tung bay ra ngoài xà yêu thị nữ thân thể run lên liền bành bành bành, bành nổ tung lên hóa thành huyết vụ đem cung điện mặt đất n h u ộ n huyết hồng bàn kia đồng nam đồng nữ thi sương dù chưa tao nộ g khí thế nhằm vào có thể cũng bị trong sân gió mạnh thổi rơi một chỗ hư không run rẩy quy tắc l ù i tán ba cái ma vương đều là sợ hãi nhìn xem huyền trang nhất thời ở giữa nột nột nói không ra lời thân v ị đại la đẳng cấp yêu vương ba người ở vào khí thế chính giữa toàn thân lại không bị khống chế run dày lên phảng phất là gặp thiên địch đại khủng bố nguy cơ nguy cơ sinh tử tam yêu trong đầu n ê hoàn côn loạn tựa hồ tại cảnh cáo ba người nhanh chóng rời đi có thể thân thể động tác lại không bị chính mình khống chế bị một loại thế ngưng kết ngay tại chỗ thế nào thế nào khả năng bạch tượng vương hoảng sợ miễn cưỡng lên tiếng nói âm thanh tê ách vòi voi tử tại không tự chủ được c o quá huyền trang tại xà nữ b ạ o tạc về sau mùi máu tươi tiến xoắn n ũ i hắn mới phát giác chính mình trạng thái tiến nhập phẫn nộ i trạng thái xem xét bảng thực lực gần như đạt đến thánh nhân cấp bậc có thể còn không có đột phá cái kia giới hạn họ tên huyền trang đẳng cấp lv 10.9, phẫn nộ mặt ngoài đẳng cấp lv 1.0. t h â n phận chư thiên gờ giúp chát chủ nhóm điểm tích lũy 8.970 ư ớ c 3.000 vạn điểm tiên đạo tu vi thiên tiên trung kỳ trạng thái bình thường chân tiên hậu kỳ nghiêm túc chuẩn thánh hậu kỳ phẫn nộ chuẩn thánh đ ỉ n h phong phẫn nộ giá trị g i à n h d ụ n phá hạn bên trong huyền trang lấy lại tinh thần nhìn xem kia rơi là tả trên đất đồng nam đồng nữ thi cốt n g ư ợ c bên trong nộ hỏa lại thịnh thẳng đến nào đó cái giới hạn bị đột phá k e n k e n k e n hồng trung đại lữ pháp tác tề tán thiên hạ kim hoa tuân gia kim liên hư không bên trong vô tận đạo văn hiển hóa thiên địa quy tắc cùng nhau tán tụ giữa sân hóa thành kim sắc vô số đạo âm mông lung, lung tựa hồ ở bên thai trình bày một sự thật thánh nhân hàng lâm chương sáu mươi một con thích vọng nguyệt heo ba cái yêu quái như rớt vào hầm băng toàn thân lạnh từ đầu đến chân chỉ song đại bằng vương khàn khàn phát ra âm thanh lập tức miệng mũi bắt đầu tràn ra tiên huyết thế nào khả năng hồng nông tử khí đã không có hồng hoang thế nào khả năng lại xuất hiện thánh nhân thanh sư ma vương mặt s á m như cho nói xong câu đó hai mắt mũi miệng cùng nhau phun máu ngựa đầu một ngược lại Tiếp đi. bạch tượng vương trầm tư suy nghĩ cuối cùng được ra một cái nhất không khả năng suy đoán hẳn là ngươi được đến hồng vân cái kia đạo hồng ngông tử khí hoặc là hoặc là ngươi căn bản cũng không phải là thiên đạo thánh nhân đỉnh lấy áp lực nói xong câu đó vòi voi tử đột nhiên bạo tạc đại la nhục thân trực tiếp tại đầu nổ ra một cái động lớn khắc một đoạn vòi voi tử ném đi tại không trung đông một tiếng rơi trên mặt đất hóa thành trăm trượng độ dài đem mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy cái hố ha ha thiên đạo thánh nhân đó bất quá là đi đường tắt thành thánh thôi nguyên thần ký thác thiên đạo không được tự do chỉ có tự thân thành thánh mới có đột phá đại đạo thánh nhân hy vọng nữ lợi thành thánh trung quy là thiên đạo khôi l ỗ i huyền trang nói xong quên đầu một nắm liền có chủng không thể địch nổi cảm giác bốn phía hư không không ngừng chấn động chuyển ra mơ hồ nói âm lực lực lực đạo âm tại hư không chấn minh lực chẳng lẽ là lực chi phát tắc hoặc người lực chi đại đạo huyền trang nghĩ hoặc bất quá lúc này lửa giận trong lòng để hắn căn bản không kịp n g h ị quá nhiều thần nghiệm quét qua hướng hư không một chảo sư đà lĩnh sư đà quốc trước sau tám triệu dặm đều ở một trong lòng bàn tay hơn bốn mươi tám lớn nhỏ yêu quái đồng loạt bị đại thủ hút tới từ dịch chuyển tức thời trong hư không đến trước mặt lập tức cung điện bị c á quái c loại yêu n h phía é t bạo, n g o à i c u ngổn điện cũng n ngang lộn xộn chất đầy yêu quái nhẹ nhẹ quét qua kinh khí phun ra toàn bộ yêu quái nhất thời mất mạng liền hát khẽ đều không kịp hát khẽ một tiếng ba cái đại la cảnh giới yêu quái cùng phổ thông tiểu yêu không khác nhau chút nào đều là tại kình phong phía dưới chết đi trong đầu nguyên thần đều cũng trốn không thoát tại nơi hoàn cung trong bị lực lượng pháp tắc r à o sắt thành bụi phấn chúng yêu lần lượt hiện bản tướng hóa thành nguyên hình xếp cùng một chỗ thánh nhân phía dưới đều là run dế quả nhiên không giả chúng yêu mất mạng huyền trang nội tâm hỏa khí một thu thực lực cũng trầm trầm khôi phục lại dáng vẻ vốn có thực lực lùi lại sau cảm giác chống rông lấp đầy nội tâm nắm giữ qua thánh nhân cấp bậc lực lượng về sau có thể đủ biết rõ thánh nhân phía dưới là buồn cười biết bao kia đẳng cấp cách vượt xa tiên phàm c h i biệt nhìn xem ngã trái ngã phải hoàn cung cùng yên tĩnh không người quốc độ huyền trang thổn thức thở dài nam mô siết đắc kia đặt nạp tha à, nam mô ạ l ủ á a di đạt bỉ à, đạt hắn cắt đạt tá kia hát đế ba mê ba không đạt á đem chúng yêu độ hóa hoàn tất thu hoạch được mấy chục ước điểm công đức từ này có thể thấy được những này yêu quái phần lớn là làm nhiều việc gác chi bối lại lần nữa phất phất tay toàn bộ yêu tộc thi thể bị thu vào đến hệ thống không gian bên trong hệ thống đem cái này trồng chất yêu thú thi thể bán ra không cần thượng giá đinh bán ra lv 9 yêu thi ba bộ lv 5 yêu thi hai cỗ lv 3 yêu thi tám trăm có giá trị chín vạn ba n g h n tám trăm ước điểm tích lũy mời hỏi phải t r a n g xác định bán ra bán ra mở ra số liệu bảng xem xét điểm tích lũy đã vượt qua một mươi vạn ước Khoảng kia không cách hối đoái i b ế theo công p á pháp p tiếp đã đại đại đ một thành thủ, cận bước. chuyển lực cự vận xong những này, Làm hóa m mặt nam liễm, mấy đất thượng tán rơi đồng nam đồng nữ thi cốt thú liễm, phân mấy cái hố tò đồng đồng phân hố nữ cái rơi dấu.、Theo、sau huyền trang ý niệm liên hệ cường hóa chỉ, đem cân đầu vân cường hóa một vài lần thần thông tiếp cận đại thành giá vân thượng tiên cân đầu vân thi triển không nhất định thực sự lật cái bổ nào h mới có thể sử dụng đi ra mà là một loại tiên nguyên vận hành phương thức quyết định phương hướng một chút thi triển t huyền o á n g q a giữa kia. ở trong liền tới chiến lại lưu đến nhà xe chỗ Sơn Cốc kia. Sơn、Cốc、bên trong chiến đấu đã kết thúc, đấu đã đ chỗ xe Cốc Cốc ầ đất đến. giấu thi tôn tốt, bắt thân trên thương, biết rốt, thể bị tiểu yêu quái gây thương tích yêu này hay vậy yêu gây y bên quái quỷ quái u hải, giới lại phải không hùng chứ không không h ngộ cùng còn vẫn kẻ lực có cô có là bị bị mà ý trang mới từ không trung rơi xuống vừa hay nhìn thấy bạch long mã như tên trộm từ xa chỗ sờ qua đến nhìn thấy nằm một chỗ yêu quái mã truy liệt khai lão đại tề chỉnh răng ở dưới ánh trăng ẩn ẩn phản quang nước bọt không cẩn thận dò gì ra mấy dọn làm bộ liền muốn lửa hí đứng dậy có thể nhìn trộm nhìn đến huyền trang cuốn quít đứng thẳng người lên dùng chân trước che m á miệng bộ dáng này nhìn sang cực kỳ buồn cười đầu ngựa điểm nhẹ tính là trao hỏi mặt ngựa trở nên bình tĩnh cố gắng đem biểu tình khống chế lại cái này bạch long mã cũng là cây tặc cái này nhiều yêu quái vậy mà không biết để hắn trốn đến nơi đ â u đi nói xong tìm vài cái yêu quái chất thịt không sai bộ vị cắt chém mấy chục tấn yêu thịt tồn tại hệ thống không gian bên trong còn lại yêu quái thì bị một một thu vào hệ thống không gian siêu độ bán ra sau lại được tiếp cận hai ước điểm tích lũy lúc này tổng điểm tích lũy đã vượt qua m ộ ư ơ i một vạn ước thu hoạch có thể nói là cực lớn nhà xe đã tổn hại huyền trang cũng không giận buồn b ự c dự định đi đến thế giới mạ vẽo lại chơi một cỗ liền có thể chỉ là càng lãng phí cường hóa số lần hơn nữa cái này nhà xe cường hóa không thể quá nhiều hệ thống động lực có hắn cường hóa hạn mức cao nhất sắc ngoài cường hóa quá nhiều lần cố nhiên phòng ngự biến c ư ờ n g chứ ó t ể điểm để chuyển. trọng tăng, thời thống thấp, Trang toái thu thống lượng cũng đến động liền không đủ để chống đỡ lấy nhà xe vận、chuyển. Huyền Trang đem nhà xe phiến thu nhập gia lực lấy cực cấp sẽ kỳ đủ đỡ đem hắn bán ra cho hệ hệ quá xe xe bắt giới nhắm mắt điều tức dưỡng thương tốt nộ không thì nhìn xem nhà xe vỡ vụn địa phương sững sờ thất thần hùng lực quỳ thì là thật sớm chạy tới nhặt ủ i bạch long mã cùng đi cùng tại ăn phương diện này cái này hai ngược lại là đạt đến nhất trí h u y ề ngay t r a n tiểu tại Sơn Cốc bên trong bắt đầu Sơn bên n Cốc hôm công nghiêm khóa, tại ú c chuyển công tốc Cốc khởi khóa nhanh, hiện quá đến Sơn bên trong bốn làm ra độ đ rất o tàn ảnh. Tàn thể tàn là ảnh. ảnh không xưng ảnh, đã b ở vì phàm nhắm â n nhìn lại đều là một cái, cái chậm chạp vận động hòa thượng, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên tàn ảnh đã tiếp cận khuôn còn vặn không Ngay n chậm chạp hòa cho thực chất hóa, chỉ có khuôn mặt còn có chút h vì lại là tại cái cái bởi tiếp đều độ đã quá một mặt tốc có có vèo rõ. mắt điều tức chư bát giới bị động tĩnh này kinh đến mở mắt ra xem xét mắt trung thần quang thu vào thần s ắ c biến kinh nghi bất định cái này chẳng lẽ liền là sư phụ biến cường phương pháp liên tưởng một lần trước đó sư phụ bày ra chỗ bất phàm chứ bắt giới không khỏi trong lòng lửa nóng hắn mặc dù tính cách lười biếng có thể ở sâu trong nội tâm lại thủy chung cất giấu một cái ảo tưởng mà cái này ảo tưởng chỉ sợ sẽ là hắn mỗi lúc trời tối đều hội lặng lẽ vọng nguyệt nguyên nhân đi dùng trước trông chờ là nguyệt trung nhân hiện tại thì là hy vọng tại hắn vọng nguyệt thời điểm có người gọi hắn một tiếng tiểu t r ư tinh lại tại ngẩn người đâu vừa đầu thai heo thai thời điểm nội tâm của hắn là sụp đổ toàn thân pháp lực bị thai khi phong ấn linh trí còn là đang cắn lợn chết vòng bên trong cái khác theo thời điểm mới t h ứ c t ỉ n h pháp lực chưa hoàn toàn trở về trước đó hắn không dám tùy ý ra ngoài thẳng đến nào đó một ngày đêm hát phong cao hắn ngồi sổm ở đầu tường chính vọng nguyệt dưới lệ một cái nữ yêu quái từ tòa nhà bầu trời vạch qua cười khẽ hỏi hắn ha ha ngươi cái này tiểu chư tinh mở linh trí có cái gì có giá trị thương cảm ngươi không hiểu hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề n g u y ệ n sống chết ta ngược lại là thú vị không bằng cùng ta hồi vân sạn động đi hắn đôi không lên cái kia nữ yêu quái thẳng đến nàng chết hắn tâm lý còn cất giấu trên trời nguyện trung nhân vừa liệp ta sắp chết rồi ngươi nói ngươi vì cái gì mỗi lúc trời tối đều muốn nhìn lấy mặt trăng thất thần a liền nói cho ta được chứ không có không có cái gì nhị tỷ ngươi hảo hảo sao có thể chết ta không cho phép ngươi chết vừa liệp ngươi biết rõ ta vì cái gì hội mang ngươi hồi đ ộ n g phủ nghe ngươi câu kia thơ ta liền bị đả động ha ha thật là buồn cười kia thời điểm ngươi chỉ là cái tiểu yêu cảnh giới heo tinh ta kia lúc thế nào hội coi trọng ngươi cái này bẩn thỉu mặt hàng có thể ta chính làng ốc lúc đó cũng không nghĩ tới ngươi thân thể sẽ tại sinh hoạt vợ chồng thời điểm chậm rãi hấp thu ta yêu đan tinh hoa có thể ta không có nói cho ngươi sợ ảnh hưởng ngươi yêu thân ngưng tụ ta chỉ nói ta thiên nhân ngũ suy một tới ngươi vậy mà tin ta mới ba trăm tuổi a chính là phong nhã hào hoa thế nào khả năng thiên nhân ngũ suy đâu sau đến mấy năm đột nhiên ngươi tu vi giống như như bay ta thật cao hứng có thể ta s ó i mòn quá nhiều tinh nguyên đã hoa t à n ít bướm chắc hẳn kia lúc ngươi liền ghét bỏ ta đi vừa liệp ta tốt không nỡ bỏ ngươi mặc dù ngươi ngày thường tại người khác xem ra xấu như vậy lầu có thể ta cảm thấy kia lại là cực kỳ khả ái ta cũng thật ghen tị kia nguyệt trung nhân vì cái gì nàng có thể ta dài thời gian chiếm cứ ngươi tâm tiếng h ế nào l ề n không tới gặp ngươi nàng h gặp tới một mặt, t à o quyết tâm. ta vừa liệp, ta chỉ h sợ k ô n đ ư ợ c liền muốn đi, muốn không nỡ n ta thật g ư ơ i à, tương lai ngươi phải chiếu cố thật tốt ta ngươi chính mình, liền, quên lai phải chiếu đi. cố khét i a nữ yêu dùng n yêu a của y phất một mặt lần khuôn mặt của hắn, theo sau khẽ một tiếng, liền buông tay nhân cười gian. Tiếng kia giống như nhiều năm trước đêm trăng tròn hắn tại trên đầu tường gặp phải cái kia mang theo lỗ thai thỏ nữ yêu quái thanh lệ động lòng người cổ linh tinh quái ha ha n g ư ơ i cái này tiểu chư tinh mở linh trí có cái gì có giá trị thương cảm hai mắt đ ấ m lệ mông lung ở giữa hán tựa hồ lại nhìn đến trên đầu tường cái kia cười nói tự nhiên thân ảnh nhị tỷ ta nói cho ngươi ta toàn bộ nói cho ngươi ta là trên trời thiên đ ồ n g nguyên x o á y truyền thế trước đó nhìn là nguyện cung tiên tử nhưng bây giờ một chút đều không muốn nhìn nàng ngươi không muốn chết ta ngươi không muốn chết ta hiện tại ta hiện tại chỉ nghĩ nhìn n g ư ơ i a chứ bắt giới ôm lấy trứng b ả o nhị tỷ dần dần lạnh bút thi thể sụp đổ khóc lớn không ăn không uống ở tại vân sạn động mấy tháng thẳng đến thi thể đã bốc mùi hắn mới ôm lấy chứng nhị tỷ thi thể ra đ ộ n g phủ từ bên ngoài cho đào một cái hố sâu lập phân mộ hắn kéo lấy thân thể thất hồn lạc phách hồi đ ộ n g phủ chứ kiếm ăn liền rốt cuộc không đi ra thẳng đến hai mươi năm sau một lần tế bái chứng nhị tỷ phân mộ đột nhiên từ phía sau nghe đến một tiếng cười khẽ ha ha tỷ ngươi mau nhìn nơi này có cái ngốc tử tại đó quỳ làm gì a thúy lan không nên nói lung tung nhân ra cái này gọi tế bái đoán chừng là có cái gì thân nhân chôn ở chỗ này đi chư bát giới quay đầu nhìn thoáng qua thân thể liền không cầm được run dày lên hai mắt đ ấ m lệ mông lung hỏi nhị tỷ là ngươi ngươi q u a y nhân này ta ở nhà bên trong phái lao tam thế nào lại là ngươi nhị tỷ đi thôi thúy lan đừng để ý đến hắn chúng ta về phía sau cái kia rừng đào hái mấy đoá hoa đào đưa cho tỷ tỷ làm xuất giá lễ vợn hai người đi xa chư bắt giới sững sờ ngay tại chỗ tự nói chẳng lẽ không phải ngươi không phải ngươi thế nào hội sinh kia giống nhau a năm ngoái hôm nay nảy môn bên trong người mặt hoa đảo tôn nhau lên đỏ người mặt không biết ở chỗ nào đi hoa đảo vẫn ý như cũ cười gió xuân chư bắt giới bờ môi ngập ngừng nói đầy mặt nước mắt hồi đập phủ một ngủ mất chính là ba ngày bốn đêm mấy năm sau nào đó một ngày nghe địa lý nông phu nói kia cao thái không phải vì tam nữ nhi chiêu cái con rể hắn xoắn suýt rất lâu Mới quyết định hóa hình đi làm con chương sáu mươi mốt n g h ị kiện thân b ắ t giới sau khi kết hôn hắn cũng không hề động kia cao thúy lan nhiều lắm là là động thủ động c ư ớ c ấp ấp ôm một cái sau đó liền ngủ say sưa đi hắn sợ hãi sợ h ã i chính mình lại muốn hại chết cái này sinh cùng nhị tỷ tương tự như vậy người dần dần thúy lan thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn thân thể có ma bệnh hắn cũng không muốn giải thích tại một lần say rượu sau đó pháp lực không có khống chế ổn định lộ ra bản tướng nhìn thấy cao thúy lan nhãn t r u n g biểu thị là chán ghét mà vứt bỏ cùng cam ghét chứ bắt rơi lúc này cũng rốt cuộc t ì n h lộ cao thúy lan t r ú n g quy không phải không phải kia chứng b ả o nhị tỷ có thể hắn vẫn không nỡ mỗi ngày đều nhớ đến xem thúy lan khả năng bởi vì thấy được nàng dáng vẻ mới không lo lắng hội quên mất nhị tỷ bộ dáng đi nội tâm của hắn một mực có một ý tưởng đó chính là tìm tới lệnh nhị tỷ chết đi chân chính thủ phạm biết rõ ràng đến cùng là người nào ở sau l ư n g tính toán chính mình bất quá trước mắt hắn thực lực đại không bằng trước nhận heo thân thiên phú hạn chế một thân thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra thậm chí có thời điểm còn nhận heo bản tính ảnh hưởng tham ăn ngủ ngon lười biếng những này đều không phải hắn nguyên lai、like、tính cách trước kia phòng thủ thiên hà thời điểm đã từng là cái phong lưu phong khoáng nhân vật đến vô số tiền nga ưu ái không hiểu thấu bị đánh xuống phàm giới sau đó không hiểu thấu liền ném heo thai sau cùng càng đem vô tội chứng nhị tỷ hại chết chuyện cũ tinh tế trong đầu qua một lượn càng nghĩ là được bên trong ẩn giấu kỳ quặc đại thiên tôn quan âm đại sĩ phật môn tứ ngự cái này đoàn người bất kể là ai cũng có thể l ậ t trưởng đem hắn chấn áp nếu là lúc trước không nhìn thấy thực lực tấn thăng hy vọng hắn cũng liền cái này cam tâm cam tâm làm làm một mai bị người điều khiển quân cờ lui về phía sau quãng đời còn lại vui chơi giải trí sái chút ít thông minh vụng trộm lười kiếm sống hoàn thành tây du đây chính là hắn nguyên bản dự định bởi vì thực lực nhận thiên phú hạn chế Thế nào cũng không có khả năng đột không khả phá đến nào cũng năng có sư phụ ta láo chư muốn hỏi ngài vấn đề chư bắt giới xoa xoa đôi bàn tay mặt trên có chút không có ý tứ huyền trang xoay qua đầu hiếu kỳ làm sao vậy bắt giới sư phụ ta nhìn thực lực của ngài vô cùng cường đại là thông qua cái này đoán luyện tới đến thực lực chứ bắt giới lên tiếng hỏi con mắt bên trong tràn ngập chờ mong nghe nói như thế tôn nộ không cũng không nhịn được lại gần nghiêng t hay nghe huyền trang gật đầu nói đúng à vị sư từ nhỏ đã bắt đầu mỗi ngày rèn luyện một trăm cái chống đẩy một trăm cái nằm ngửa ngồi dậy một trăm cái ngồi xuống đứng dậy sau đó là hai mươi dặm nhục thân chạy dạng này tính là một tổ mỗi ngày gia tăng nhất định tổ số chậm rãi ta liền chậm rãi ngài liền biến cường rồi chư bắt giới hưng ơ phấn ngắt lời nói bổ sung huyền trang nở nụ cười lắc lắc ngón trỏ nói không không không chậm rãi ta liền biến trọc ba chư bắt giới một mặt dấu chấm hỏi vừa rồi hưng ơ phấn cứng ở trên mặt tôn nộ không ở bên cạnh hắc hắc cười trộm một tâm thanh sau đó liền đông một tâm thanh thu đến sư phụ thích sờ đầu một cái sư phụ ngài nắm đấm này thật cứng thế nào nhìn cũng không giống đơn giản như vậy liền có thể rèn luyện ra được tôn nộ không ôm đầu ngồi s ổ m trên mặt đất n h a răng t u é t miệng nói ra huyền trang lúc này lại lời nói xoay chuyển bất quá ta mặc dù t r ọ c có thể cũng biến cường nói giơ lên quyền đầu đối hắn thổi ngụm khí chư bát giới sơ cứng mặt lại lần nữa lộ ra nét mừng tề m i lộng nhăn nói cái này nói cái này rèn luyện thật có hiệu quả sư phụ nếu như ta láo chư cũng học ngài như vậy rèn luyện cũng có thể biến cường trên dưới dò xét chư bát giới một mắt huyền trang xoa cảm suy nghĩ một hồi sau cùng trọng trọng gật đầu nói có thể huyền trang trước mắt vẫn không rõ sở cái này chư bát giới vì sao nghĩ muốn biến cường nhưng lại không nghĩ đoạn mất hắn tiến tới tưởng niệm thế là liền vung cái lời nói dối có thiện ý sau đó lại tìm một cơ hội hỏi một chút kẻ này vì cái gì gấp gáp biến cường lại nói cái này cũng không tính là nói láo đi khắc khổ g rèn luyện nhục thân nhất định có thể biến cường k i a m một tí siêu a được rồi sư phụ Bắt đầu từ đầu ngũ à ngài này là y luyện. quyền thấy quyết mai, một ma mắt hiếm Xem nghiêm ta ra ra, liền giới kiên chi bắt sát trưởng, trong túc, láo lộ con chư cùng cùng chỗ Chư sắc. rèn bên kẻ đài sơn phía trên ẩn tàng tại động thiên phúc địa bên trong thanh tĩnh lạnh hoa đạo trường văn thủ bồ tát vừa hồi về liền phát hiện tọa kỵ mệnh bài đã vỡ vụn bảng tên vỡ vụn mang ý nghĩa k i ê thanh mao sư tử đã bỏ mình mà lại là hồn phi phép tán tâm thần dưới sự kinh hãi tinh tế bấm tính ra vậy mà tính không ra bất kỳ tin tức lúc này đạo trường bên ngoài đến một bạch t ĩ tung bay nữ bồ tát chỉ thấy nàng thân mang bạch t ĩ viền vàng bồ tát trang đầu đội năm như lai quan thân khoác màu tơ lụa t h e o dệt ca s a tay phải cầm gậy như ý chân đạp bốn đoá liên hoa toàn đám thành liên đài người tới chính là phổ hiền bồ tát nàng tuy c a o mày lại có vẻ hơi vô cùng xinh đẹp gặp văn thù bồ tát cũng q u y hỏi văn thù đại sĩ người kia thanh mao sư tử đã hoàn hảo bị thai họa kia thanh mao sư tử mệnh bài đã vỡ chỉ sợ bị cái gì người cho chém giết trước khi chết đều chưa kịp phát ra cái gì tin tức ta kia lục nha bạch tượng cũng đột nhiên vẫn mệnh thật l à đáng tiếc t ố t xấu là đại la cấp bậc toạ kỵ chúng ta đi một chuyến điệu tiên giới nhìn xem đến cùng là phương nào đạo trích cả gan đánh chết chúng ta toạ kỵ đi cùng đi xem nhìn trong giọng nói sát cơ nghiêm nghị hai người kết bạn cùng một chỗ hướng đ i ệ tiên giới sư đà lĩnh phương hướng bay đi đại la kim tiên đi đường tốc độ tự nhiên mười phần nhanh chóng rất nhanh liền tới đến sư đà lĩnh bầu trời thân nhiệm quét tới bốn bách lý sư đà lĩnh hết thảy đều rõ ràng rành mạch hiện ra ở hai người náo hải bên trong vậy mà một cái yêu quái đều không có văn thù bồ tát kinh ngạc nói phổ h i ê n bồ tát sắc mặt nghiêm túc chậm rãi nói chỉ sợ kia người thực lực không thấp đi chúng ta đi sư đà quốc nhìn xem phượng tộc nhị thái tử thực lực cường đại nên là vô sự đi hai người tới sư đà quốc bầu trời phía dưới tràng cảnh để bọn hắn cảm giác được dùng mình cả cái sư đà yêu quốc trên dưới toàn bộ lớn nhỏ yêu quái đều tiêu thất không còn ngày xưa huy hoàng yêu quốc tựa hồ đã trở thành lịch sử lớn như vậy hoàng cung hóa thành một vùng phế tích thanh sắc lục sắc hồng sắc yêu huyết đã khô cạn đem đại địa cùng mặt t ư ờ n g nhuộm đủ mọi màu sắc gây mũi vị đạo tràn ngập trong không khí thỉnh thoảng còn có gió nhẹ thổi lên mang theo mấy cây yêu quái lông tại không trung phiêu đãng không biết hai vị bồ tắt lặng im thật lâu trong nội tâm rất không bình tĩnh văn thù mắt hạnh trừng một cái trên mặt vẻ giận đến cùng là người nào cả gan giết phượng tộc nhị thái tử liền không sợ đại minh vương trả thù người này thực lực căn cứ ta phòng trừng chí ít đã là chuẩn thánh thùy bình ta nhóm chỉ sợ không thể trêu vào n h à phổ hiền bồ tát thở dài sắc mặt cũng rất khó coi tọa kỵ bị người chém giết tâm lý tự nhiên không thoải mái không thể cái này dạng coi như ta nhóm không thể trêu vào có thể có người có thể chọc nổi người nói là không tệ phật mẫu đã sớm chuẩn thánh tu vi Đệ đệ bị giết, nết theo tính chương ủ a ắ n định sẽ không tôn đồ. Chỉ thế sẽ từ bỏ ý đồ. Chỉ là thế tôn nơi đó đã phong ấn hắn nghĩ hắn chẳng nhị ác trợ thi, hiện sáu không、được. Không sao, nói không nói được. sao, mươi hai hội ngộ tử thị ngày thứ hai hôm qua sơn cốc bên trong bị yêu khí dọa chạy điêu nhi đều trở về s a o huyện liễu d i ễ u kêu to huyền trang tại trên ghế nằm tỉnh lại thời điểm vài cái đồ đệ đã bắt đầu nướng thịt nguyên lai、like、là hùng lực q u ỷ kẻ này h ô m qua muộn vụn trộm dùng chữ vật pháp bảo giấu hạ mấy cái yêu quái hôm nay thật sớm chạy đến nơi xa đi thu thập lò xử lý yêu quái thịt nhìn đến huyền trang tỉnh lại tôn nộ không liền ân cần đem một bàn nướng xong thị t xin đưa tới bên cạnh còn thả mấy khoản g o n miệng quả chám sư phụ ngài ăn trước thêm c â y mau nếm thử ta lão tôn tay nghề có tiến bộ hay không tôn nộ không đưa qua thịt nướng bàn về sau xoa xoa đôi bàn tay nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền trang huyền trang nắm lên một cái thịt x i ê n hướng miệng bên trong một thả khoan hay nói mùi vị kia thực là không tồi bên ngoài gia vị đã hoàn toàn xuyên vào đến chất thịt trong văn lý nhiều thả qua ớt mỗi một chiếc đều nóng nảy kích thích lệnh người khẩu vị mở rộng ừ ngộ n không nướng không tệ ăn thật ngon nghe đến sư phụ tán dương tôn nộ không mặt chất đầy tự tin vui vẻ tiêu dung sư phụ ngài ăn trước Ta nhóm a Trang quanh xoay quanh, n nướng. Huyền trong nướng. Long nướng càng không ngừng n h chậm thịt Bạch đi đầu, đồ rãi giải gật gật quyết lâu lấy vây rất mâm Mã là n phản phất tại nói nhanh g đội, tại i phất ể nướng. này Ta chỗ đầu ề u nhanh Nhóm thèm chết. đ tiên thịt nướng tiến nhập huyền trang bụng cái khác cũng bị sư m i n h đệ ba người đảo mắt ở giữa nuốt ăn sạch sẽ bạch long mã là bị mùi thơm này câu tỉnh ngủ đến trong lúc mơ mơ màng màng thân ngựa tại t h è m trùng điều khiển không tự chủ được h ỗ l ợ n bỏ hướng vị nướng kia hình tượng người không biết còn tưởng rằng cái này mã bị bệnh gì vậy mà bốn cái chân q u ỷ dạp trên mặt đất giống một đầu xà một dạng bỏ qua chờ mở to mắt thời điểm nhóm đầu tiên thịt nướng đã bị cướp sạch hắn lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên chừng to mắt nhìn chằm chằm mấy người một mặt không cao hứng tựa hồ muốn nói mấy người các ngươi thật không đủ nghĩa khí vậy mà vụng trộm s ở lấy ăn thịt nướng mấy người ăn xong q u ệ phải phơi hội mặt trời mới chuẩn bị lên đường nhìn thấy không có nhà xe cưới huyền trang cái này mới phản ứng được cần phải đi một chuyến n phải thế đi giới một mạp mẹo. Mấy g ư ờ i ngươi tại cái các này loại ấ lấy y vi sư đi lấy một chiếc xe ngựa tới sai sư một xe ngựa b ả Cũng không đợi mấy người phản ứng, ý niệm khẽ động, liền tới đến thế giới khẽ thế đợi tới mấy m ý mẹo. Huyền trang thân hình trang vừa b ế n thành giang đạo nhất bộ dáng, t đạo bộ r ư ớ cảm mặt liền đột nhiên trống rông xuất hiện một đột trống xuất liền loại nhiên hiện cái người. rông c giác này quá không sai n g ư ơ i xem các bằng hưu nếu như ngươi đột nhiên nhìn đến một cái đồng phục màu đỏ người xuất hiện trước mặt ngươi không muốn kinh ngạc hắn chỉ là tới lấy hắn nhỏ bánh gà tổ người tới một thân đồng phục màu đỏ phía sau cắm song đao miệng thảo luận lấy hoàn toàn để người sở không tới đầu não tử thị vi đức huyền trang trước tiên mở miệng hỏi tử thị nghiêng đầu lại có chút thần kinh chất mà nói a ngươi biết ta ngươi là ai thế nào hội nhận thức ta không đúng ngươi thật giống như không tại mản gà bên trong ngạch ta giống như cũng lại không mản gà bên trong nơi này là một cái khác thứ nguyên huyền trang thật chấn kinh cái này tử thị tại thế giới mạ vẹo liền có thể ý thức được chính mình khả năng tại một bộ mảng gạ bên trong hiện nay lại vẫn có thể cảm giác được chính mình ở vào một cái khác thứ nguyên một cái khác thứ nguyên là chỉ chân thực thế giới mạ vẹo đây không phải mảng gạ thế giới đi chẳng lẽ chỉ có cái này trùng đến gần vô hạn tử vong người mới có thể nhìn đến chân lý tử thị nói để huyền trang lâm vào châm tư do dự ở giữa bên thai tiếp tục truyền đến tử thị l i ễ u lo không ngừng lời nói người cái này dị nhân đến từ phương nào a có h ứ n g thú giết chết ta, tại sao ta cảm giác g cảm sao n ư ơ i có thể đủ giết chết ta.、Mau、tới thử xem, ta thật tốt muốn chết ta. đủ Ngươi có Mau xem, muốn phải hay không không được à nhìn ngươi gầy ba ba cũng không đủ khỏe mạnh không bằng trước đi phòng tập thể thao luyện một chút cái này nha p h ò n g t r ừ n g liền là cái đầu tế b à o dối loạn bị điên rồi ta lại vẫn bởi vì bệnh thần kinh nói lâm vào mê trướng huyền trang không thèm để ý cái này miệng pháo nam trực tiếp t r ợ t lách người liền rời đi từ thị tại thế giới mạ vật thuộc về cực kỳ tồn tại đặc thù cơ hồ bất tử bất diệt thuộc về lực công kích không đến lv hai có thể thân thể năng lực khôi phục điểm đầy tồn tại như muốn giết hắn cũng rất đơn giản huyền trang có vô số chủng biện pháp để tử thị t ọ a nguyện nhìn thấy tử vong nữ thần t ỷ như trực tiếp bài trừ nguyên rủa hoặc người h i ê n diệt một cách vật chất cùng tinh thần còn có thì là có thể trực tiếp dùng lực phá pháp trực tiếp dùng nguyên thủy nhất phương pháp đánh chết cái này tiện tiện siêu anh hùng có thể huyền trang cũng không muốn để ý tới cái này người trực tiếp di chuyển đến đến tony sở tặc trong lòng đất sở nghiên cứu hắn đi về sau tử thị đột nhiên sắc mặt cổ quái cái này là từ màn ga đến đệ ngũ đạo tường a a a đầu đau quá tế bảo não lại muốn đổi mới tony đang chuyên tâm học tập tiếng hoa trước đó đi qua huyền trang đề điểm đại uy hiếp đã sớm từ dập tắt tại trong trứng nước cũng không có cùng kia nhân viên quản lý diệp thiên nhấc lên bất kỳ quan hệ gì đinh cửa thang máy mở ra tony cao hứng đi tới làm bộ liền muốn cho huyền trang một cái ôm sư phụ nhìn thấy ngươi thật cao hứng huyền trang tránh đi hắn hùng ôm giống như cười mà không phải cười mà hỏi tony mấy ngày nay tiếng hoa nói học như thế nào từng cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua có chút khác biệt cái này huyền trang trước đó liền phát hiện chư thiên g ỡ giúp chắt bên trong đánh dấu lại là thiết trí có một cái bầy lịch này là bầy thành viên tại tuyến thời điểm một cái đồng bộ ghi chép lịch này cho nên thời gian tốc độ chạy cũng sẽ không ảnh hưởng đến đánh dấu điểm tích lũy thu hoạch tốc độ lại có nửa tháng ta liền có thể học được đến thời điểm hơi lý giải một lần công pháp liền có thể bắt đầu cường hóa đề thăng chỉ không nhiều điểm tích phân hối đoái đứng dậy thật là phiền phức một bộ cương thiết chiến giáp chỉ có thể hối đoái mấy trăm điểm thật là lòng dạ hiểm độc thương thành a tony báo cáo xong học tập tiến độ liền vội vàng mở ra giọng nói chiêu hô về pptopus tiến đến cửa thang máy lại lần nữa mở ra tiến đến một cái o lở trang trang trí tóc đỏ nữ tử vóc người nóng bỏng gợi cả m mê người đây chính là sư phụ của ta ngươi nhất định phải mười phần tôn kính hắn liền giống tôn kính nước mỹ tổng thống một dạng nga không cần phải giống tôn kính thượng đế một dạng mới được tony sở tạc giới thiệu nói sư phụ cái này là bạn gái của ta Tepepeputs, mang đến cho ngài nhận thức một chút gần nhất ta cũng học rất nhiều hoa hạ c h i thức cũng hiểu được một ít tập tục h o nên lần này cố ý bảo nàng đến nhìn một chút ngài Tepepeputs vốn là là cái thoải mái khôn khéo tài giỏi nữ nhân hiện nay nhìn thấy huyền trang lại có vẻ hơi câu thúc ngài tốt giang tiên sinh ta là b ẹ p tờ put nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta ừ m ngươi tốt b ẹ p tờ put lần đầu gặp mặt ta cũng không mang lễ vật gì liền tiễn ngươi cái hộ thân pháp c h ú đi huyền trang nhìn thấy b ẹ p tờ put trong cổ có mang theo một chuỗi dây chuyền chỉ một ngón tay liền có thanh quang bắn ra tiến vào kia căn dây chuyền bên trong sợi dây chuyền này tùy thân mang tốt có thể bảo đảm ngươi ba lần tính mệnh tên t ớ p u t c h ấ n kinh sờ lấy trên cổ mình đeo dây chuyền đây chẳng lẽ là siêu năng lực Không không không, cái này là tu tiên ngươi không hiểu ta đoán sư phụ hẳn là là cho ngươi thêm đạo có dự cảnh hiệu quả cùng phòng ngự lồng năng lượng pháp thuật Em tờ Puts, còn không nhanh tạ qua sư phụ tạ ơn giang tiên sinh không khách khí tony gặp không khí có chút xấu hổ vội v a n g nói Em tờ Puts, ngươi đi lên trước mang đi nhớ xử lý một chút gần nhất chứng khoán chuyện bên kia ta cùng sư phụ tại nơi này tán gâu hội t i ê n tony h bất tờ put Trang sau. Huyền đi miệng nói, về mở lần là lần loại cần này ngươi nhà ngươi nhanh chuẩn ta tới tìm trước tốt, kia đi cho xe, bị vô sư cái chuyện phải、dùng. Liên loại này dùng. nhỏ nhặt này h k n vấn điện liền g gọi giải có có đề, ta gọi điện thoại liền có thể giải quyết, bộ ấ t tăng thêm trí tuệ nhân tạo còn cần ta tự quá nhân còn cần mình đ ngực thủ. Tony n vô bộ g bảo đảm nói nói xong nhanh chóng xuất ra máy truyền tin gửi đi một phong khẩn cấp đặt hàng nhà xe tin nhắn sau đó ngẩng đầu chân thành nói sư phụ đêm nay muốn hay không lưu lại cùng một chỗ cùng đi ăn tối ta có thể là có thật nhiều liên quan tới tu tiên phương diện nghi vấn đâu có thể n g ư ơ i an bài một chút vi sư đi giúp ngươi lấy cái thứ tốt đến nghiên cứu huyền trang thân hình loại lên tiêu thất tại chỗ s h i e l g quyền hạn cực cao đặc công mới có thể tiến nhập thương khố bên trong một mai lam sắc không gian bảo thạch lẳng lặng lơ lửng tại nhất sử mạnh từ trường lồng năng lượng bên trong bốn phía cảnh giới sâm nghiêm vô số đạo phòng tuyến thủ hộ lấy nơi này Nếu là ta chương á i này n đồ i đại thời tiên chế tạo ra khảm nạm có lục đại bảo thạch, c khảm hợp tu tiên thể hệ kết tạo tu nạm bảo ra đồng thiết khải g sáu p hội là cái dạng gì đâu. Thật mươi n Huyền Trang g khẽ n g ba hổ tiên phong lại lần nữa trở lại t o n y biệt thự thời điểm trên bàn dài đã b à y đầy mỹ vị ngon miệng thực vật các thức các loại quy mô của nó giống như mãn hán toàn tịch huyền trang lấy ra không gian bảo thạch đồng thời đem hắn bộ phận uy năng phong cấm đứng dậy hiện nay biến thành một cái cùng loại ma phương màu xanh thẳm tinh thể tony gặp huyền trang tiến đến liền chạy tới cung kính nói sư phụ ngài trở về rốt cuộc là thứ gì có giá trị ngài tự mình đi một chuyến huyền trang phất tay bố trí cái ngăn cách trận pháp đem tony bao phủ tại bên trong tony cái này là ngươi nhóm vũ trụ lục đại bảo thạch bên trong không gian bảo thạch nếu như ngươi có thể đủ đem hắn năng lực khai phát hoàn toàn liền có thể lợi dụng khối bảo thạch này trong nháy mắt bên trong sẽ chính mình hoặc là tất cả vật thể tùy ý di động đến bất kỳ không gian cũng có thể chiếu theo ý chí của mình đem không gian tùy tiện vặn vẹo hoặc là một lần nữa thư tự thậm chí là sáng tạo tân không gian trong đó cũng ẩn chứa có tại giới này có thể xưng vô hạn nguồn năng lượng ta đã trên thời gian trường hà đã thấy phụ thân của ngươi hà h ộ nghiên cứu qua khối bảo thạch này đồng thời khai phát đi ra một loại tân nguyên tố hạn ngươi đi tìm đến ngươi phụ thân lưu lại một ít đồ vật nghiên cứu một chút cơ hội có phát hiện ngươi có thể từ này bắt đầu thử đem không gian bảo thạch làm đến ngươi khải giáp năng lượng nguyên đồng thời đem không gian năng lực vận dụng huyền trang chậm dai nói tony con mắt biến càng ngày càng sáng ba nguyên tố vốn là với thân thể người là có độc hại nếu là có thể tìm tới phụ thân lưu lại nguyên tố mới có thể liền có thể giải quyết hết lọ phản ứng nan đề nếu không phải sư phụ ở đây hắn đều sắp nhịn không được hiện tại liền chạy tới phòng thí nghiệm không ngủ không nghỉ nghiên cứu mười ngày nửa tháng hơn nữa cái này không gian bảo thạch thần dị đã vượt qua hắn tưởng tượng xưng là thần vật cũng không phải không thể nếu là có thể đem hắn khảm nạm tại khôi giáp của mình bên trên thêm chút lợi dụng thực lực nhất định có thể nghiêng trời lệch đất đề thăng tony sắc mặt có chút từng hồng hai tay như nhìn chân bảo đồng dạng trịnh trọng tiếp nhận không gian bảo thạch quan sát tỉ mỉ trong tay ma phương vị sư đã đem uy năng của nó phong ấn ngươi tu luyện sau đó có thể dùng tự thân linh lực dần dần giải phong ghi nhớ không muốn đem hắn bại lộ nếu không sẽ có người đến tìm ngươi gây chuyện nếu là thật sự có người phát hiện ngươi đánh không lại liền ở trong bảy triệu hoán vi sư huyền trang căn dặn một lần liền ngồi tại ghế dài phía trên cầm dao nghĩa thúc đẩy đứng dậy dùng cơm bàn dài dựa vào cửa sổ sát đất xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến vô ngân đại hải lúc này ngay tại thủy triều sóng lớn quần quận lấy vớt đá ngầm sư phụ cà ly t o n y ngồi tại cái bàn bên kia nhấc lên chén rượu đứng dậy ra hiệu nói huyền trang nhấc lên chén rượu nhẹ nhẹ môi một cái sau đó tiếp tục hưởng dụng cái bàn các loại thực vật cái này trứng cá muối không sai sư phụ cái này trứng cá muối ta đã đặt mười thùng đến thời điểm ngài mang theo trở về từ t ừ ăn cái kia sư phụ liên quan tới tiên nhân thân thể đặc thù ta muốn đi một ít tiêu bản đến nghiên cứu không biết do thuận tiện hay không cút thô nghĩ nghiên cứu tu tiên giả chờ ngươi tu luyện sau đó nghiên cứu chính mình đi được rồi sư phụ còn có không biết rõ ngại ngại hay không theo ta đi phòng thí nghiệm làm khảo nghiệm nho nhỏ ta nghĩ phân biệt một lần tiên khí năng lượng đặc thù xéo đi đừng nghĩ để ta cùng ngươi làm thí nghiệm sư phụ ngài đừng sinh khí ta chỉ là có chút hiếu kỳ lòng hiếu kỳ hại mèo chết ngươi cái này tiểu tử dễ thực hiện nhất tâm điểm ăn cơm xong huyền trang ý niệm khẽ động liền hồi tây du thế giới hệ thống không gian bên trong nhiều một cỗ nhà xe cùng một ư ơ i thùng trứng cá m ố i dùng sức mạnh hóa chỉ đem hắn cường hóa một lần lấy ra sau đó dùng một cái dây nhỏ đem hắn kết nối trên người bạch long mã tôn ngộ không nhìn thấy nhà xe xuất hiện rất là cao hứng mở cửa sau cái thứ nhất xuống tới huyền trang mấy người lại lần nữa lên đường bạch long mã cũng đeo lên đại lạc bá bắt đầu tuyên truyền lên thỉnh kinh yếu nghĩa đi mấy ngày phía trước xuất hiện một tòa núi cao quái lĩnh sơn phong m ộ ư ơ i phần hiểm trở có khắc vách đá dựng đứng hang sâu sơn tuyền kích vang đem đường thủy cái khác hoa dại đều rung động mà rơi xuống rơi ở trong nước một đường trôi đến chân núi nhất sử bên trong cái ao lớn sơn phía trước có bạch vân vân quanh quái thạch đá lởm trởm vách đá có vách đứng lập nàn g trượng n g a y sau có đen như mực hang động trong động có đinh đinh đang đang d ọ t nước nham đón gió phát ra quái khiếu như là quỷ gào mấy người ngay tại trong xe nhìn thời điểm đ ỗ n g nhiên lên một trận quái phong chỉ thấy một con lộng lẩy mánh hổ từ khe sâu bên trong vượt qua trực tiếp leo lên tại một cái ngọn núi phía trên m á n h hổ sinh cực lớn ước chừng mấy trăm trượng đỉnh núi bị hắn ôm vào trong ngực đầu lay động gào thét lên tiếng một ngọn gió khí đánh tới liền đem nhà xe cho hất tung ở mặt đất tốt cái yêu quái tôn nộ không từ hai bên trong móc ra kim cô đ ổ n g liền ra nhà xe lại không nghĩ chính mình mềm mại giường lớn bị x u ấ t sinh này phá hủy ban lan cự hổ từ đỉnh núi thả người nhảy lên một cỗ huy mánh khí thế đánh tới liền muốn bắt hướng kia nhà xe Quang kia hổ chảo liền vượt qua đầu bầu khuất, kia xa liền lớn nhỏ, trực tiếp đánh tới, nhà xe bầu trời ánh nắng lập tức bị che khuất, nhà xe bên trong tiếp tới, trời hổ chảo che hát trực tức vào lập vượt xe xe xe bị một cái Kinh giữa, lại đi phong muốn nhà tôn, thét thấy hủy Cho chết gào láo mắt ta ở m đi. xe. cái kình thiên c ử trụ đột nhiên từ t r ư ớ c xe duỗi ra vay một tiếng nện ở kia hổ c h ả o phía trên đập rắn rắn chắc chắc mơ h ổ ở giữa có thể nghe đến gân cốt đứt gậy âm thanh nga ô kia mánh hổ kêu đau một tâm thanh kia căn chân trước đã vô lực tiêu nhịu xuống thấy tình thế không ổn quay người liền chạy tôn nộ g không lúc này sao có thể tha cho hắn vận khởi thân pháp đổi tới huyền trang trong lòng biết cái này đầu hổ yêu hội xử cái kim thiền thoát s á t chi pháp quay lại đến bắt hắn bởi vì không muốn làm hỏng nhà xe huyền trang cho hùng lực q u ỷ cùng chư bát giới đưa mắt liếc r a ý qua một cái sau đó một mình ra ngoài tôn nộ g không đuổi theo sau đó nhấc bổng một đánh đầu kia ban lan cự hổ đã hóa thành một t r ư ơ n g gia hổ yêu quái này cũng thật cam lòng thoát ra đến điệu hổ lý sơn không đúng không đúng là điều khỉ rời núi sau đó kim hổ thoát xác lại đi cầm ta sư phụ tôn nộ không cái con khỉ này tâm tư nhất chuyển liền muốn minh bạch cái này đầu hổ yêu thủ đoạn không vội không chậm đem ra hổ cất kỹ định tìm cơ hội làm ra hổ váy cũng là cực tốt phúc họa không cửa duy người tự triệu bắt ta sư phụ đi ngươi nhóm một tổ yêu quái sợ là ăn tảo dược h o à n a tôn nộ không lắc đầu vì cái này b ở y ngốc yêu quái cảm thấy thảm thương nếu là cung cung kính kính còn tốt nhưng nếu là làm nhiều việc gác yêu quái chắc chắn là bị độ hóa chật chược tự cầu phúc đi lại nói huyền trang ngay tại nhà xe bên ngoài nghiêng đầu ngủ ga ngủ gật đột nhiên nhìn thấy nhất đạo tử phong quần quận mà đến trong đó xuất hiện một cái hổ chảo đem hắn nắm ở trong bàn tay liền hóa phong rời đi tử phong xuyên sơn m ư ợ t đèo đến đến một khối nham thạch sơn môn chỗ rơi xuống chỉ thấy phía trên mang theo một bộ bảng hiệu thượng thư sáu cái chữ lớn hoàng phong lĩnh hoàng phong động đại vương ta trở về một tiếng kêu gọi tia cửa động liền có tiểu yêu vội vàng mở ra hổ tiên phong nắm lấy huyền trang hùng hùng hổ hổ tiến hoàng phong động động bên trong thủ tọa bên trên một cái mỏ nhọn chuột má tóc vàng yêu quái cười to mở miệng nguyên lai là hổ tiên phong trở về cái này là ra ngoài mang về tới một người trệ nha hh ắ c ắ cái này có thể không là bình thường nhân trệ đại vương ngài nhìn hắn thân phận thế nào nhìn xem liền là cái qua đường tiểu hòa thượng chỉ bất quá cũng quá nhỏ ra thịt mềm một điểm đại vương hắn có thể không là bình thường hòa thượng Hắn là thuyết thể trong truyền ăn là có đại ủ dài vàng mà sinh Cái kia sợ, không láo đường huyền trang. vương hoảng chân nhũng trên phía h kỳ gì? láo cao yêu vậy mềm Tóc từ tỏa cực c y xuống d ư ớ Ngươi nói Hắn gì? cái ai? Đại là vương ngài như vậy kinh ngạc vậy làm gì? Hắn liền là từ đông thổ đại đường đường trang vương, ngài Hắn thổ thiên thỉnh kinh、đường、huyền liền đến là làm đại Đại từ tây A. sao vậy nhìn xem sắc mặt thế nào có chút bạch tóc vàng yêu vương vỗ đùi thở dài nói hai h o ạ ngươi không biết do hắn có cái đại đồ đệ là 500 năm trước đại náo trước t đại h i ê n cung tiên ô không n cũng hầu tử, trọc. dễ đ ạ vương, cường, ngài thực lực cao cường, sợ k phong i ữ u môi không thèm quan tâm nói hoàn toàn quên trước đó hổ chảo bị tôn nộ g không một gậy gõ nát đau đớn hãn tâm lý chỉ làm chính mình lớn ý mới bại một chiều nếu là triển khai binh mã cái này cái gì tôn hầu tử chưa chắc không thể một chiến tóc vàng yêu vương phất phất tay phân phó nói chúng tiểu nhân đem hòa thượng này trói đến hậu viện định phong trụ t ử bên trên trước không muốn ăn chờ qua ba năm ngày nếu như đường tăng đồ đệ không tới quấy dối kia lúc lại ăn cũng không m u ộ n huyền trang trong lòng biết kia hầu tử phá không cái này lao thử tinh tam mội thần phong liền không muốn tiếp tục tại này chậm trễ thời gian nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói a di đà phật ngươi nhóm muốn ăn b ẩ n tăng nói nhảm ta nhóm là yêu ngươi là nhân yêu ăn người thiên kinh địa nghĩa hổ tiên phong chừng lấy hung lệ mắt to nói ra trong khẩu khí đầy là hôi thối gió canh huyền trang nhữ mày bần tăng không yêu thích n g ư ờ i nói chuyện thái độ cho ngươi một cái cơ hội một lần nữa nói một lượn hổ tiên phong khinh thường cười một tiếng trâm trọng nói thế nào ta nhóm muốn trách còn muốn học tập ngươi nhóm n h â n tộc lễ hay sao lễ chỉ là bảo hộ kẻ yếu công cụ thôi vu yêu đại chiến thời kỳ ngươi nhóm n h â n tộc vốn chính là ta nhóm yêu tộc khẩu phần lương thực ha ha chỉ bất quá thánh nhân lập dạy về sau ta nhóm sẽ không trắng trợn mà thôi nhưng mà thực tế người nhóm n h â n tộc liền là hai cái đùi dê trên thế giới này chỉ có quyền đầu mới là chân lý nắm tay người nào lớn liền là thượng vị giả thật sao quyền đầu liền là chân lý ha ha trùng hợp bẩn tăng cũng cảm thấy như vậy nhẹ nhàng nhất quyền đ ẩ y ra đánh vào hổ tiên phong thân bên trên không có sinh ra bất luận cái gì dị tượng cũng không có chút nào ba động sinh ra hổ tiên phong xứng sở cười lên ha hả người cái này phàm phu tục tử lại vẫn nghĩ cẩm quyền đầu đánh ta thật là chê cười hổ tiên phong cười lớn nghĩ muốn cùng bên cạnh một nhóm yêu quái cùng chào phung cái này tiểu hòa thượng có thể đảo mắt thời điểm liền thấy các đồng bạn vẻ mặt sợ hãi dạng như vậy liền giống như là phàm nhân gặp quỷ hổ tiên phong lồng ngực của ngươi tại trở t h à n h n h ạ t hổ tiên phong cúi đầu xem xét quả nhiên nhìn thấy nơi ngực chậm rãi xuất hiện một cái cực lớn trong suốt cái hố xuyên thấu qua cái hố thậm chí có thể đủ nhìn đến thân sau tiểu yêu sợ h ã i thân sắc ngươi hổ tiên phong chỉ vào đường tăng lời không nói ra liền ngã trên mặt đất trong động phủ lập tức xuất hiện một cái vài trăm trượng cực lớn lộng lấy lao hổ ngực nhất đạo cực lớn l ô thủng đem hắn q u a n thấu mấy vạn hình người quỷ ảnh từ hắn cái chán ở giữa chữ vương bên trong bay ra teo rên không ngừng cự hổ tử vong hắn nhóm những này bị nô dịch trành quỷ cũng không thể đã lâu tại thế quỷ ảnh nhóm phần lớn cựu hận nhìn xem huyền trang hung giữ nhìn chằm chằm hắn đột nhiên ở giữa nào đó cái trành quỷ vương phất tay phía dưới mấy vạn quỷ ảnh phóng tới huyền trang tiếng quỷ khiếu chấn động cả cái động phủ Đem đám đều đến kia tiểu yêu đều dọa yêu chương ạ y huyền yêu chối chết, chỉ có huyền trang cùng trang tóc vàng v ngây người tại chỗ không động. Người đến cùng là người nào?、Tóc、vàng tại Tóc chỗ là y ê u v ư ơ n g cha h ỏ i ở giữa, kêu mấy vạn trành quỷ đã b ổ n h huyền à vào o trang t r ư ớ chủ mặt. Bần tăng Bần p á p hiệu huyền trang, vì độ hóa thế nhân mà đến. Chương h trang, đến. vì độ mà c 64, chủ nợ thượng môn mấy vạn trành quỷ gào thét ở giữa lâm thần huyền trang vung tay lên trước mặt liền xuất hiện một cái thanh quang vòng bảo hộ mặc cho những cái kia lệ quỷ lôi kéo đều dung chuyển không nửa phần ngươi vậy mà che giấu tu vi thật là một cái âm hiểm giảo hoạt hoạt thượng cái này tu vi là thiên tiên thiên tiên thế nào khả năng một quyền đấm chết hổ tiên phong tóc vàng yêu vương kinh nghi nói nói chuyện ở giữa gọi ra tiểu yêu n h ấ t đến khôi giác khoác tạm nhìn hắn là dáng dấp ra sao chiếu lấp lánh kim sắc khôi giác mặc lên người nón trụ trên co sơn chỉ vi trang trí áo khoác một nhạt màu vàng nhạt la bảo thao bàn long đai lưng đem khôi giác buộc lại sáng loáng hộ tâm kính dán tại ngực Cầm t r o n ghi tay một cái trượng cái n ị dáng bén rớp thép thép, ba cỗ sắc x nhớ lưới đao p u yêu huyền siêu những cái kia quỷ, thu n người hạng vàng vương ăn hoàn trang dùng những tránh công n ra kia khiếp khí. thời phật pháp hoạch chút Ghi h điểm, cái được Tóc tất một mặc đức. đã độ tiểu h ò a thượng tiễn ngươi xuống đất ngục chính là ngươi hoàng phong ra ra tóc vàng yêu vương mắt bên trong sạch c h â n tụ lại đột nhiên đem hai đ u ổ i c ư ờ n g xoa hoành kích mà ra chiêu thức như linh dương treo sừng xin lưới đao mang theo đến hình bán nguyệt hàn mang quét về phía huyền trang thân trước thanh sắc vòng bảo hộ giang g i c vong bảo hộ giống như giấy trắng giống nhau yếu đ ớt hàn mang kia còn chưa tới liền bị hắn mang theo kình phong đánh nát tóc vàng yêu vương thấy thế đại hỷ trong lòng nói hòa thượng này cũng không phải đặc biệt mạnh nha hộ thân pháp thuật cháo vậy mà như thế yếu đ ớt sắt cơ cả đời tóc vàng yêu vương ánh mắt lộ r a thị huyết chi sắc tựa hồ đã tiên đoán được trước mặt hòa thượng này thi thể phân ly hạ tràng trâm đã huyền trang giơ tay lên chặn lại nói tóc vàng yêu vương cũng không biết là tràn đầy tự tin còn là đầu bên trong đáp sai g ầ n vậy mà thật sự dừng lại ngươi h ỏ a thượng này còn có cái gì di ngôn bần tăng hiếu kỳ ngươi hạ giới sau đó có thể nuốt ăn qua thịt người loại chê cười ta đường đường hoàng phong yêu vương trong mỗi ngày đều cần nhai vài cái nhân trệ kia không phải đều là chuyện nhỏ ngươi có thể làm gì được ta ha ha ha thút ngươi tiếp tục đi tóc vàng yêu vương nghe xong đột nhiên kịp phản ứng ngươi h ỏ a thượng này còn nghĩ sái ta đến dây dừa thời gian tìm chết tóc vàng yêu quái lúc này vung tay cầm trong tay cương xoa đưa ra đâm thẳng huyền trang trước ngực đinh cương xoa điểm tại huyền trang lồng ngực bên trên không có tóc vàng yêu vương dự đoán bên trong mở ngực một bụng ngược lại phát ra kim loại dao minh tiếng làm sao lại như vậy tóc vàng yêu vương kinh hãi nhìn vẻ mặt mỉm cười huyền trang chật cảm thấy dùng mình không dám do dự dùng toàn lực cầm trong tay cương xoa đ ẩ y r a gào thét một tâm thanh cương xoa phía trên hiện ra trong suốt hoàng quang đinh đang một tiếng văn giòn cặp kia cố cương xoa trực tiếp vỡ vụn tóc vàng yêu quái thấy thế lập tức dọa đến vong hồn đại mạo làm sao không biết trước mặt người là cái thể tu đại năng nhát gan như hắn ngựa bên trên liền muốn bỏ trốn mất dạng gấp quay đầu nhìn qua tốn trên mặt đất đem miệng há to ba tấm hô một hơi thổi sắp xuất hiện đi đột nhiên một trận hoàng phong từ không nổi lên thổi hướng huyền trang ta cái này ta mội thần phong nên là có thể ngăn hắn một ngăn đi tóc vàng yêu vương nhiếp lấy bước chân bước nhanh hướng ngoài động chạy tới thoáng qua ở giữa đến đến ngoài động làm bộ liền muốn giá vân rời đi một bàn tay đột nhiên bắt lấy đầu vai của hắn thân sau chuyển tới một trong sáng giọng nam a di đà phật gấp gáp như vậy thi chủ là muốn đi đ â u nhì a nhìn lại liền gặp được huyền trang ngay tại mỉm cười nhìn hắn chân mềm nhún p h u phù quỳ giảm xuống đất nắm lấy huyền trang ống quần khóc kể lể phật ra ra cầu ngài bỏ qua cho ta đi ta trên có tám mươi tuổi lão mẫu hạ có gào khóc đòi ăn hải tử ta nhất định từ nay về sau hối cải để làm người mới rốt cuộc không hại người huyền trang cười ha hả nhìn xem quỳ trên mặt đất tóc vàng yêu vương cười hỏi thế nào ngươi cũng muốn bỏ xuống đồ đ a o rồi tóc vàng yêu vương tại linh sơn hạ t h à n h tinh mưa dầm thấm đất một chút phật học kinh điển tự nhiên hiểu được cái này huyền trang lời nói là có ý gì lập tức hướng phương tây chắp tay trước ngực một bộ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng chậm rãi mở miệng nói đệ tử nguyện ý bỏ xuống đồ đ a o không cầu lập địa thành phật cũng là cơ linh k h ô nói g nghĩ nghĩ tăng cũng thành Nếu thành bần Phật. thật Phật, lập địa quả c b ệ nghiệt n mãn ngươi. toan nhân mạng cũng không thể tính như vậy. Gặp ngươi tội nghiệt không tính sâu, liền lưu ngươi nhất đạo linh hồn đầu thai đi à. Nói pháp gặp thỏa chết thể thai quá Bất tội kia lưu đi sâu, đầu đạo vậy, xong đưa tay nhất quyền đủ ạng một tâm thanh đem cái này tóc vàng yêu vương đập chết nguyên thần bên trong ẩn tàng thần hồn bị tiên nguyên đại thủ tóm đi ra tiêu trừ ký ức sau đoàn làm một đoàn ném về âm t i phương hướng hoàng phong trong động lớn nhỏ yêu quái cũng hết thẻ siêu đ ộ đi đem yêu thi bán cho thương thành sau đó thu hoạch được không ít điểm tích phân nhận cái phương hướng giá v â n phòng nghỉ xe chỗ kia bước đi nhà xe bên trong huyền trang mới vừa tiến vào ngồi xuống bầu trời đám mây đột nhiên sáng lên mịt mở hảo quang năm màu một bài ngâm sướng từ mây đầu truyền đến chuẩn đề bồ tát sinh phương tây đạo đức dễ sâu rượu đường lượng lá sen có vui vẻ nhan sắc liên hoa không mưa lập bến đỏ và cầu kim cung ngân kích phi phòng hoạn bảo sử ngư c h à n g có khắc phương đừng nói khổng tuyến có thể biến hóa lượn quanh dưới cây hào minh vương lại nói văn thủ phổ hiền hai vị đại sĩ chạy tới linh sơn bên ngoài khổng tức sơn c ầ u kiến kim quang minh đạo trường bên trong phật mẫu khổng tuyên nhập môn liền nhìn đến một cái mỏ chim đồng tử tại bên ngoài ô ô khóc không ngừng tiểu đồng ngươi là như thế nào rồi văn thủ bồ tát thất kinh hỏi tiểu đồng gặp hai người lập tức lau khô nước mắt thở dài túi đ ầ u nói nguyên lai là hai vị bồ tát đ a n g môn đại lao ra cái này mấy ngày đột nhiên tính tình không tốt nện rất nhiều thứ nói là tâm lý bực bội cũng không biết là người nào gây biết là được rồi các ngài chờ ta đi thông báo một tâm thanh đến mức đại lao ra có gặp hay không các ngài liền nhìn đại lao ra tâm tình đồng tử mời đi đồng tử lên tiếng liền đăng đăng đăng nện bước bắp chân chạy lên t h ê m đá trực tiếp hướng đạo tràng bên trong chạy tới chỉ chốc lát đồng tử đẩy ra đại môn không người hai vị bồ tát đại lao ra tại đạo t r ư ờ n g chờ lấy các ngải nhanh mời tiến đi văn thủ cùng phổ hiền bồ tát nhấc lên vạt áo chậm dại hướng trong đạo trường đi tới nhập môn mới phát hiện cái này môn sau cất giấu một cái tiểu thế giới linh khí dồi dào tẩm bổ rất nhiều tiên linh đồ vật trung ương chỗ có khẽ p h ồ n g không hát sắc nguyên từ hòn đảo cùng còn lại bốn tòa hòn đảo thông qua phi tiên sạn đạo liền thành nhất thể phân thuộc thanh hoàng xích đen bạch ngũ s ắ c phu đảo phía trên quang mang mờ mịt tiên quang lưu chuyển còn có phật môn ký tự màu vàng phiêu đãng nhìn thật là nhất sử cực đẹp tiên gia phúc địa có thể hai vị bồ tát lại trong đó cảm nhận được mơ hồ sắc cơ cái này năm tòa hòn đảo sợ là phật mẫu khổng tuyên dùng vô sắc thần quang tế luyện đi ra một cái đại sắc khí hai vị bồ tát đạp lên liên đài hướng trung ương phủ đảo bay đi vào cung điện trung ương liền gặp được một cái vũ ý thanh niên ngồi ở trung ương trên đài cao ương mi mắt phượng đao tức kiểm bờ môi so với thường nhân mỏng ánh mắt bên trong thỉnh thoảng có hung quang hiện lên nhìn qua liền là cái cực kỳ cay nghiệt hung ác nhân vật thân bên trên như có như không tản mát ra một khẩu người sống chớ gần sắt khí tựa hồ lúc này tâm tình không phải rất tốt hai cái bồ t á t tiến môn sau không dám thất lễ liền vội vàng hành lễ gặp qua phật mẫu đại minh vương bồ tát có việc mau nói có dám nhanh phóng k h ô n g tuyên không kiên nhẫn phất phất tay móc móc lỗ thai văn thủ bồ tát khuôn mặt cứng đờ có thể rất nhanh gạt ra nụ cười nói đại minh vương bồ tát ta mấy người hai người đ ổ kính sư đà ạ quốc đã thấy đến trước mặt vị gia này hai người bọn hắn có thể là không thể t r e o vào là nhớ trước kia phong thần đại kiếp k h ô n g tuyên vừa ra tay liền đem khương tử nha một đoàn người đánh đến hoa rơi nước chảy liền liền nhiên đăng cổ phật cùng lục gáp đạo nhân đều thua trượn bước đến khương tử nha treo trên hướng cao miễn c h i n bài nếu không phải thánh nhân xuất thủ vẫn thật là có phản không trụ vương nhìn thấy cái gì ấp á ấp úng lệ mề trầm trạc khổng tuyên vô tay vịn quát o đem văn thủ dọa cho nhảy một cái phổ hiền bồ t á t liền lên tiếng nói khu k h u đại minh vương bồ tát đừng nổi giận hơn việc này tư lớn hy vọng ngài sau khi nghe không cần làm ra chuyện gì mất lý trí đến mau nói như lai lão nhi cho ta phong ấn đã giải khai tốt nhất đừng gạt ta nếu không ta nếu muốn làm xảy ra chuyện gì liền không tốt khổng tuyên mắt bên trong hung lệ chi mang bùng lên l ệ n h lùng nói ra hai vị bồ tát sắc mặt t r ắ n g nhuận không nghĩ tới người này ác niệm đã xông phá phong ấn không dám tiếp tục rông d à i phổ hiền bồ tát mở miệng nói nhìn thấy sư đ à quốc toàn bộ yêu quái đều biến mất không còn ta mấy người lo lắng ngươi đệ gặp nạn đặc biệt đến c a o chi nghe được lời này khổng tuyên không khỏi tâm huyết dâng lên thông qua huyết mạch cảm ứng bấm ngón tay đã tính toán một chút lập tức sắc mặt biến đổi lớn là người nào khổng tuyên trong kẽ giang gạt ra hai chữ trong thanh âm bao hàm thấu xương băng hàn hắn ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm hai vị bồ tát để hai vị bồ tát lập tức cảm giác lông tơ dự ngược phảng phất sau một khắc hồi đắp không tốt liền sẽ gặp phải trước mặt cái này hung hãn khổng tức công kích đồng dạng ta hai người tọa kỵ cũng tại sư đà lĩnh gặp nạn muốn cầu đại minh vương xuất thủ cùng cầm nã kia tạc nhân văn thủ bồ tát nói xong phổ hiền thần sắc x i ế t chặt muốn ngăn cản đã đến chi không v à bà n h khổng tuyên trực tiếp một trưởng vô gia đem hai vị bồ tát đập ngã trên mặt đất miệm phun tiên huyết ừ muốn mượn đao giết người muốn làm mặc nếu sau, dụng ta trước cần đo cân nặng chính ngươi cân lượng, lần này trừng là lần lợi là ta trước phạt, ta thể các có có đo sơ khổng ệ n ư lai l á tuyên một chiêu ra xong liền đứng dậy đứng chắp tay sắc mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m hai vị bồ tát đem giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tức kiêu ngạo cùng hung uy thể hiện phát huy vô cùng tinh tế tuân minh vương pháp trị hai người liền chắp tay trước ngực thi lễ pháp lực khẽ động liền đem khỏe miệng tiên huyết s ấ y khô cứ việc tâm lý rất không phải tư vị nhưng lại không dám làm ra cái gì không tốt sắc mặt không t u y ê n một bước phóng ra thân ảnh phảng phất như cùng hư không dung hợp ngũ thải thần quang hướng lên bầu trời quét một cái liền đem hư không mở một cái lô hồng lớn theo ta cùng đi đi nói xong cũng mặc kệ hai vị bồ tát có đồng ý hay không bàn tay lớn vồ một cái liền đem hai nàng nắm lấy tiến nhập hư không bên trong lại lần nữa từ hư không bên trong cất bước mà ra ba người đã đến đến sư đả quốc hoàng cung bầu trời chương sáu mươi lăm sư đả quốc hoàng cung một mảnh hỗn độn cả cái sư đả quốc thậm chí tám trăm dặm sư đà lĩnh đều là mất đi ngày xưa náo nhiệt khổng tuyên chân đạp hư không mà đứng một thân vũ ý thanh quang lập lòe nhắm mắt thật lâu lại lần nữa mở mắt thời điểm đột nhiên thần sắc đại thảm thiết a đệ bàn tay tại hư không nhấn một cái lập tức hạ phương xuất hiện một đầu quán xuyên hư không thời gian trường hạ ngũ thải tân phân thần bí mỹ lệ quang ảnh c h ố p động ở giữa phảng phất phát ra một cái tin tức lượng cực lớn băng ghi hình bắt đầu từ hôm nay quay lại đi qua quang ảnh biến ảo ở giữa liền gặp được mấy ngày trước sư đà lĩnh phồn hoa náo nhiệt yêu khí trung thiên thẳng đến một con tím cánh c ự ưng bay vào báo cáo nhanh cho đại b à n g vương đường tăng muốn đi ngang qua hắn động phủ sự tình sau đó hai yêu vương liền đồng loạt ra ngoài lại sau đó hư không trường hà hỗn loạn nhất phiến tựa hồ bị cái gì vĩ lực che lấp rốt cuộc nhìn không rõ lại sau này liền trực tiếp liền đến sư đà quốc chống không một yêu thời gian điểm tựa hồ cùng kia tím rực hương yêu vương có liên quan đồng loạt đi bắt đường tăng rồi ai ta cái này đệ đệ mình đã chứng được trường sinh t ạ m kia thịt đường tăng truyền ngôn xem xét chính là tin đồn hắn vậy mà dễ tin bất quá đi bắt đường tăng nên là là dễ như t r ở bàn tay a kia tôn ngộ không thực lực mặc dù không tệ có thể định không phải á đệ đối thủ ở giữa khẳng định xảy ra điều gì sai lầm k h ô n g tiên lầm bầm lầu bầu suy nghĩ lấy thân bên trên sát khí càng ngày càng trọng hai vị bồ tát thấy thế không ổn đã len lén lui về đều có đạo tràng phong sơn đóng cửa như vậy không ra k h ô n g tiên cũng không hề để ý cái này hai vị bồ tát chạy đi sự tình ở trong mắt hắn xem ra nếu là hắn t r u y trách muốn giết người chạy đến chân trời góc biển đều không dùng bước chân lại lần nữa bước ra thân hình đã đè xuống ưng yêu vương động phủ phương hướng đến đến phủ đồ sơn phụ cận lần theo trên đất vết bánh xe rất nhanh liền tìm tới huyền trang sư đổ vị trí rơi xuống từ trên không nhìn thấy hạ phương ngừng lại một cỗ kỳ quái xe ngựa bốn bánh thế là ngâm sướng một bài ra sân thơ ý tứ đơn giản là muốn đến thông chi một chút hắn khổng tức đại minh vương đã đến còn không ra quỳnh nên bức cách mười phần khí thế đ ạ người kỳ thực khổng tuyên cái này là học đạo tổ hồng quân ra sân trước trước hát một bài thơ đến cho thấy thân phận năm đó ở trong hồng hoang gặp đạo tổ một mặt trực tiếp bị đạo tổ ra sân phương thức trấn kinh Kê cao gối mà ngủ cửu trọng vân bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn cái này trùng mới lạ ra sân phương thức trực tiếp để khổng tuyên hai mắt tỏa sáng nguyên lai còn có thể cái này dạng trang bức mặc dù hắn là một con kiêu ngạo khổng tước nhưng vẫn là man bội phục đạo tổ bội phục cũng không phải thánh nhân cao cao tại thượng thực lực mà là thật sâu dày trang bức công lực có thể xưng trang bức giới nhân tài k ế t xuất suy nghĩ rất lâu rốt cuộc làm đi ra một bài ra dáng ra sân thơ lúc này tuy là tìm việc mà đến có thể phong cách cần phải cầm chắc lấy sư đồ mấy người nghe tuân lệnh lần lượt ra xe môn liền gặp được bầu trời đứng vững nhất đạo vĩ nạn thân ảnh thanh quang liễm diễm vũ y hái d à i quan đương mi nhập t ấ n sừng phía sau một vòng lại một vòng phật quang kim luân lại sau đó chính là ngũ sắc kỳ quang đem hơn phân nửa thiên không làm nổi bật thành ngũ thải tôn n ộ không nổ x u ố n g mắt kim tình lại thấy không rõ lai lịch chỉ có chư bát giới ở một bên thầm thi nhắc tới đừng nói khổng tuyến có thể biến hóa lượn quanh dưới cây hào minh vương đừng nói khổng tuyên minh vương chư bắt giới nghiêm sắc mặt đột nhiên ý thức được cái gì nhanh chóng cao giọng nói nguyên lai là phật mẫu giá lâm sư phụ cái này vị là tây thiên linh sơn khổng tức đại minh vương bồ tát huyền trang đã sớm đoán ra người đến là ai chắp tay trước ngực nói a di đà phật nguyên lai là đại minh vương bồ tát giá lâm không biết rõ có gì chỉ điểm khổng tuyên lông mày nhữ lại cái này thỉnh kinh người vậy mà không co quỳ xuống quỳ bái làm hắn rất là khó chịu ngữ khí không chịu nổi mà hỏi các ngươi có thể thấy một cái đầu chim người thân yêu vương tới tìm ngươi nhóm tôn nộ không mấy người nhìn nhau mặt lộ vẻ n g h i hoặc đồng loạt đáp chưa thấy qua huyền trang thì không nói gì liền l ặ n g lặng nhìn đứng thẳng trong hư không khổng tuyên cái này ra hỏa ra sân phái đoàn thật là đủ mặt bài đặc hiệu cái này nhiều bất quá thân sau kia từng vòng từng vòng kim luân hẳn là chỉ là cái làm dáng liền cái này nuốt người vô số kể đại yêu thánh sao có thể ngưng tụ ra công đức kim luân Khổng tuyên gặp mắt ấ mấy y người tàn mạn, nội tâm góp nhặt nộ khí bạo phát đi ra, vốn là ra sân phương không đến liền phần người lánh góp mười sư thái đi hiệu triệt tâm phát thức đạt trù khí khó chịu, h độ đổ đạm để đem là bạo có ra, ra quả dự n dẫn lửa. Đã ì m không thấy hung thủ, trước hết trước bên ắ t các vài cái ngươi n vài nơi c h ú trong giận được ồ i Mắt t bên r hung quang loay lên tiện tay vung một trường một cỗ ẩn tàng trong hư không t r ư ờ n g phong vòng qua hắn tưởng rằng p h ạ m nhân đường tăng hướng ba cái đồ đệ vô tới huyền trang nhìn thấy khổng tuyên phất tay vốn cho rằng chỉ là một cái để hắn nhóm lui ra động tác tự thân cũng không có cảm nhận được uy hiếp liền không có để ở trong lòng lại không nghĩ rằng g á i này khổng tuyên như này âm hiểm chờ được phát hiện không đúng thì đã trễ tôn nộ g không chỉ cảm thấy toàn thân chấn động thân thể như là bị một cái đại bày n ệ n gõ bên trong ngũ tạng lục phủ run r à y dữ dội thân thể lui về phía sau ném đi ra ngoài trong miệng m ũ i tràn ra tới tiên huyết chư bát giới cùng hùng lực quỳ tình hình thảm hại hơn trực tiếp bị trưởng phòng đánh ra ba ngàn dặm miệng phun tiên huyết không ngừng hai người hể vải ngồi dưới đất lời đều nói không nên lời xem ra đã bị trọng thương huyền trang sắc mặt trở nên lạnh chất vấn minh vương bồ tát ngươi cái này là ý gì h ừ bản thánh làm sự tình thế nào cần phải hướng ngươi giải thích k h ô n g tên có chút kiêu ngạo hất cằm lên sắc mặt lanh khốc đến cực điểm huyền trang nội tâm mặc dù sinh ra nội hỏa có thể mặt lại vẫn cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt miệng bên trong lại không lưu tình chút nào trực tiếp vạch trần nói ha ha Minh vương bồ tát là chính mình ra sân phương thức không có nhận người khác cung nên mới lòng dạ hẹp hòi trả thù a nhìn xem ngươi dáng vẻ đó ra sân chơi phải cùng khổng tức xuyên đ ôi cho là người khác không biết rõ ngươi diễm lệ bình vũ đằng sau liền là chọc m a u nát ngông n ô n ngữ sắc bén như đao đao dao đâm tại khổng tuyên tự tôn trên ngực khổng tuyên mặt tràn ngập không thể tin tưởng không nghĩ tới một phàm nhân vậy mà cả gan như này tại n ô n ngữ bên trên công kích mình chỉ vào huyền trang phẫn nộ quát ngươi nói cái gì thật là tìm chết ta đã ta đệ trước khi chết muốn nhấm nháp ra thịt của ngươi liền lấy ngươi nhục thân để tế điện hắn đi hôm nay coi như như lai lão nhi đến này cũng không thể nào cứu được các ngươi ngữ khí vô cùng băng lãnh lộ ra vô biên sắc cơ lúc này huyền trang thần thức quét qua tôn nộ không ba người phát hiện không có lo lắng tính mạng sau thở dài một hơi có thể lửa giận trong lòng không chỉ không có tiêu giảm ngược lại càng tăng lên tôn nộ không đã nhẹ răng t u é t miệng móc ra kim cô bổng gọi ra một thân khóa lợi t ứ t giáp hung lệ chừng lấy khổng tuyên giật mình n g ư ơ i cái này nát mông đ i ể u nhân như cả gan đụng ta sư phụ một sợi lông ta láo tôn liền cùng ngươi không chết không nớt tuy nói thực lực sai biệt cực lớn có thể tôn nộ g không liền là không sợ trời không sợ đất ngươi là truyền thánh ta như thường dám một gậy ném qua đi nệ dẹp ngươi lông khỉ từng chất dựng thẳng miệng bên trong không ngừng phát ra hầu tử bản tính uy hiếp t âm thanh mặt không hề sợ hãi không tuyến lại lần nữa nhận một cái thái ớt huyền tiên khiêu khích kém chút bị khí ra chảy máu não cái này đường tăng sư đ ổ đều là những người nào a thế nào một cái so một cái đau đầu mặt vẻ hung ác lóe lên làm bộ liền muốn một bàn tay đập chết tôn ngộ không tôn ngộ không thi triển pháp thiên tượng địa đem kim cô bổng biến lớn n g h ị muốn dùng mệnh tương bác huyền trang nghe tôn ngộ không giữ gìn c h i ngôn không khỏi trong lòng ấm áp trong lòng biết cái con khỉ này không phải là đối thủ của khổng tuyên liền đem gờ giúp chát hệ thống c h e lấp thiên cơ công năng mở tối đa lập tức bốn phía hôn đ ộ n nhất phiến chư thánh cũng tính là không rõ nơi đây phát sinh hết thảy ngộ không lui ra phía sau để vi sư đến nói xong thân thể hướng phía trước đặt mạnh toàn thân khí thế nhất thời phát sinh kịch liệt biến hóa nhục thân trên dưới quanh quẩn lên nhàn nhạt khí lưu màu tím bốn phía thiên địa yên tĩnh phảng phất tại nên đón cái gì kinh khủng tồn tại hàng lâm k h ô n g t i ê n định thần nhìn về phía huyền trang khỏe miệng không khỏi có chút run rẩy nói tốt phàm nhân thánh tăng đâu như lai lão nhi ngươi lại hố ta cái này cố uy thế để khổng tuyên cảm giác như lâm đại địch tay bên trong tế ra ngũ sắc quan g mang hướng huyền trang quét một cái mà đi vô s ắ c thần quang tại huyền trang nhục thân phía trên khe quét mà qua lại không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng thế nào khả năng huyền trang gặp đồ đệ bị đánh về sau lửa giận trong lòng dần dần tích lũy bần tăng đồ đệ liền nên từ ta chính mình đánh như ngươi thương hàn nhóm chính là không cho bần tăng mặt mũi không cho bần tăng mặt mũi vậy liền độ hóa ngươi ngươi cái này k ê u ngạo nhỏ khổng t ư c nuốt ăn nhân tộc vô số hiện nay lại vẫn được bồ tát quả vị cái này phật môn cũng làn ê n thật buồn cười chờ bần tăng thành thánh này chính là phật môn đại thanh tẩy thời điểm tàng long ngoạ hổ người đáng chu bỏ xuống đồ đao người đáng chu l ừ a đời lấy tiếng người đáng chu họ tên huyền trang đẳng cấp lv 10.9, phẫn nộ mặt ngoài đẳng cấp lv 1.0. t h â n phận chư thiên g ờ giúp c h á t chủ nhóm điểm tích lũy 11 vạn ước điểm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 cái tia đạo kình lực phảng phất như l ạ c h trời khó dùng vượt qua khó dùng tránh thoát thế nào khả năng hội thành thánh thế giới này thiên đạo đã sớm dung nạp không càng nhiều thánh nhân hàng lâm chẳng lẽ ngươi là địa đạo thánh nhân hoặc là nhân đạo không có khả năng hết thể không có khả năng ngươi chứng không phải pháp tắc thánh nhân không tuyên thần sát phía trên tràn ngập vẻ hoảng sợ hẳn là ngươi là vượt ngoại thiên ma tôn nộ g không đã ngây người kim cô bổng vẫn từ tay bên trong trượt xuống như không biết trấn kinh nhìn xem hư không mà đứng huyền trang ta lão tôn cái này sư phụ cũng quá lợi hại a thân hình từ pháp thiên tượng địa hiệu quả bên trong lui đi ra từ nhà xe bên trong chuyển ra một cái ghế đầu lấy ra một cái hạt dưa ngồi ngay thẳng quan sát hùng sư đệ cùng cái kia ngốc tử tựa hồ ngất đi không nhìn thấy sư phụ đại phát thần uy thật là không may mắn huyền trang nhìn c h ầ m c h ầ m sắc mặt trắng bệnh khổng tuyên cười nói ngươi có thể biết kia đại b à n g vương là thế nào chết là ngươi khổng tuyên vừa chuyển động ý nghĩ liền muốn thông hết thảy đệ đệ của mình vậy mà đến t r e o chọc một cái ẩn tàng có thánh nhân thực lực lão ngân tệ quả thực liền là dê vào miệng của a thánh nhân tại thượng khoan hồng ta đắc tội ta là phật môn đại hộ pháp nhận thế tôn pháp chiếu cùng phật môn khi vận nối liền thành một thể đừng có giết ta giết ta phật môn khi vận cũng sẽ nhận liên lụy chúng ta cùng thuộc phật môn không nên tàn sát lẫn nhau ta nguyện ý phát hạ thiên đạo lời thể cam đoan không đem chuyện hôm nay truyền đi như thế nào chương sáu mươi sáu thanh loan huyền trang trên mặt mỉm cười biến thành vẻ t r h n g trọc đã ngươi cũng là phật môn bên trong người kia bẩn tăng liền tiễn ngươi tây thiên đi nói xong không cần kia khổng tuyên phản ứng liền nhẹ nhàng nhất quyền vùng ra quyền phong đánh tới chính giữa khổng tuyên m i tâm khổng tuyên thể nội c h u ẩ n thánh cấp bậc nguyên thần vỡ vụn thành từng m ả n h ra linh hồn cũng bị một loại quỷ dị lực đạo r à o sát sạch sẽ hai mắt bên trong thần thái dần dần mất đi ầm ầm nguyên bản đứng thẳng trong hư không truẩn thánh nhân vật trực tiếp quay đầu cắm xuống hóa thành một con ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn khổng tước đem đại điệu đập ra một cái sâu không thấy đáy đại huyên khổng tước con mắt biến thành hôi sắc thân bên trên lông chim lại là thần dị vô cùng vẫn cũ lưu chuyển lên thần thái kỳ dị năm loại màu sắc khác nhau thần quang đem đại huyên chúng quanh thạch bích đụm dần từng sợi quy tắc khí tức khắc cấn ở phía trên chỉ sợ trải qua mấy chục vạn năm sẽ không l ù i tán vô số năm về sau nơi đây tất nhiên sẽ thành vì tu tiên giới nhất sử cấm địa nào đó cái may mắn ra hỏa khả năng tại này lĩnh nộ ra cái gì khó lường thần thông huyền trang thần thức quét qua vậy mà trên người khổng tuyên phát hiện một mai không gian cực lớn chữ vật giới chỉ bên trong chất đống lấy như sơn thiên tài địa bảo tiên tinh linh mạch tựa hồ là trong đó không đáng giá tiền nhất đồ vật mấy cái nguyên hội tích lũy ở đây bên trong tài phú đủ để cho bất kỳ một cái nào chuẩn thánh nhãn đỏ trước đó tựa hồ lọt mất những cái kia yêu quái thân bên trên pháp bảo binh khí tựa hồ trực tiếp đi theo thi thể cùng bán ra khó trách đồng dạng tu vi cũng sẽ có giá trị một chút khác biệt huyền trang đem cái này mai không gian giới chỉ gỡ xuống về sau ném tới hệ thống không gian sau đó lại tràn đầy kích động thu lại khổng t u y ê n thi thể hệ thống bán ra khổng t u y ê n thi thể không cần thượng giá đinh kiểm chắc đến lv m ộ mươi quy tắc cấp thi thể một bộ giá trị bảy mươi vạn ước điểm tích lũy phải t r a n g bán hắn ra bán ra dây lát ở giữa r a tăng điểm tích phân để huyền trang nhịn không được hưng phân lên h ắ n tựa hồ đã thấy cái kia không biết công pháp tại hướng hắn v ớ y gọi nội tâm hỏa khí một thu lập tức tu vi lại rơi xuống đến thánh nhân phía dưới nhanh đi cha nhìn lên chư bát giới thương thế của hai người hầu tử chỉ là bị thương nhẹ hơi điều tức một lần liền khôi phục chỉ bất quá hùng lực q u cùng chư bát giới nhục thân lực phòng ngự không có mạnh như vậy đến bây giờ còn tại hôn mê bên trong huyền trang đem viên kia trong nhẫn chứa đồ vật phẩm theo thứ tự cho hệ thống phân biệt một lần tìm ra một bình tên gọi về linh tạo hóa đan c h ữ a thương thánh đan cho hai người phục h ạ hiệu quả hiệu quả nhanh chóng đan dược vừa vào ngụm liền hóa thành một cỗ thanh linh chi khí bị hai người thân thể hấp thu sắc mặt tái nhuận thoáng qua ở giữa biến hùng luận khu khu khu hai người tuần tự mở hai mắt ra ho ra mấy ngụm mang theo dòng máu màu xanh thế nào cảm giác tốt chút rồi sao huyền trang lên tiếng hỏi hùng lực quỳ trực tiếp đứng dậy hoạt động một chút tay chân sư phụ ngài cái này là cho ta nhóm nuốt cửu chuyển kim đan không thành ta cảm giác thân thể không riêng hoàn toàn khôi phục pháp lực còn có nhất định tiến bộ đâu chư b á t giới bên kia càng thêm khoa trường phun ra tiên huyết sau đó vậy mà ngồi xếp bằng tu luyện cái này là muốn đột phá rồi b á t giới an tâm đột phá ta nhóm hộ pháp cho ngươi chư b á t giới hai mắt nhắm chặt giật giật thân bên trên khí tức biến phiêu hốt không biết đứng dậy qua thời gian uống cạn trung trà chư b á t giới thân bên trên khí thế nhất biến mở mắt ra mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ha ha đột phá một cái tiểu cảnh giới cái này khỏa chữa thương đan dược không phải phàm phẩm a nga đúng vừa rồi cái k i a đại minh vương bồ tát vì cái gì muốn đột nhiên ra tay với chúng ta à? huyền trang khẽ mỉm cười nói cái gì bồ tát ta vừa rồi chỉ là một cái yêu quái giả trang bồ tát đã bị vi sư lộ hóa nguyên lai、like、là cái này dạng a ta nói bồ tát thế nào hội đối ta nhóm động thủ hùng lực quỳ hàm hàm mà cười cười gãi gãi đầu chứ bắt giới mắt nhỏ bên trong lại là mịt mờ chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất miệng bên trong phụ hòa nói k i a liền tốt bị độ tan đi liền tốt lúc này sắc trời đã tối đám người lên nhà xe về sau mới phát hiện bạch long mã gian rảo từ nơi không xa khe núi chỗ dạo bước qua tới miệng bên trong còn ngậm một cái cỏ dại thần xác như thường nhìn qua phảng phất trước đó đi cái nào trên sườn núi ăn cỏ đối với chuyện lúc trước phảng phất giống như không nghe thấy nhà xe bên trong huyền trang đem đồ làm bếp cường hóa mấy lần sau đó tìm ra một khối lớn yêu quái thịt cắt thành phiến mỏng sau đó dạy tôn ngộ không làm tê cay luộc thịt phiến đám người ăn rất là vui vẻ bao quát kia bạch long mã cũng ăn miệng đầy t ớ tất cả mọi người bày ra nghỉ ngơi thời điểm chư bắt giới lại đi tới hỏi sư phụ buổi tối hôm nay muốn hay không rèn luyện t ố t vi sư quả nhiên không có nhìn l ầ m người huy sái thanh xuân cùng lưu không hết nhiệt huyết chỉ có cố gắng người mới có thể đạt đến cường giả cảnh giới tới đi bắt giới theo vi sư cùng một chỗ tu luyện trước tiên để chúng ta hướng về trời chiều phương hướng chạy một trăm vạn giảm nói xong huyền trang cả cái người biến thành một đạo tàn ảnh vòng quanh bắt đầu chạy đại điệu bên trên sinh ra kịch liệt chấn động chư bát giới đầu có chút n ố c sư phụ thế nào đột nhiên biến nhiệt huyết như vậy nói chuyện thật kỳ quạch a chư bát giới kéo lấy thân thể tại một bên khác vòng quanh bắt đầu chạy tốc độ mặc dù so hắn người thường mà nói càng nhanh nhưng đối với huyền trang đến nói tựa như ốc s e n cái này một bên chư bát giới vừa mới bắt đầu huyền trang đã bắt đầu tổ kế tiếp v u ấ n luyện giữa sân xuất hiện lần nữa bốn cái tàn ảnh đồng loạt vận động tình trạng bát giới đừng dùng pháp lực ra trì nhục thân liền đơn thuần nhục thân rèn luyện mới có hiệu quả huyền trang rèn luyện c ũ ngay từ đầu chư bát giới cảm giác không mệt cảm giác cái này dạng vận động duy trì liên tục một ngày một đêm phỏng chừng cũng không hiệu quả gì pháp lực tẩm bổ đi ra nhục thân đã siêu phàm thoát tục nhanh tốc độ tăng tốc ca n g ư ờ i chậm như vậy thôn thôn như thế nào trở nên cường đại huyền trang tiếp tục thúc giục nói thế là chư bát giới thân ảnh cũng biến mơ hồ không rõ đứng dậy hắn đã đem hết toàn lực để tốc độ đạt đến nhanh nhất bởi vì lực lượng khống chế không đủ tỉ mỉ đại điệu bên trên mặt như cùng phát sinh địa chấn đáy bằng sinh ra một cỗ long quyền phong toàn lực rèn luyện chư bát giới rất nhanh liền cảm thấy thân thể mệt mỏi kiên trì sau khi thân thể tốc độ nhịn không được thả chậm xuống đến giữa hai chân giống như bị rót chín thiên thần như sắt thép nặng nề g h vô cùng không thể giảm tốc ngốc tử ngươi được phá hạn gia tốc đột phá cực hạn của ngươi bên hai truyền đến sư phụ tiếng thúc giục chư bát giới trong đầu nghĩ lên nhị tỉ rời đi hình ảnh nội tâm hung ác lập tức không để ý hậu quả nổi điên chạy như điên đến cuối cùng càng là hiện ra bản thể một con cực lớn hát chư tại sơn mạch ở giữa phi nước đại phụ cận ngọn núi đều bị chấn động n ư ớ ra tựa hồ phát sinh cái gì kinh thế đại chiến b á t giới tổ kế tiếp là chống đẩy hai người cứ như vậy rèn luyện đến quá nửa đêm chứ b á t giới toàn thân đều là mồ hôi sau khi dừng lại trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất ngủ say sưa đi huyền trang thì là đ ê m hôm nay cường hóa số lần tại địa sắt thất thập nhị biến dùng hết sau đó liền trở về phòng trong xe giường lớn thoải mái chìm vào giấc ngủ tam thập tam thiên tri ngoại hoa hoàng, hoàng cung tương truyền long phượng đại kiếp sau đó long tộc thực lực sớm đã rớt xuống ngàn trượng tổ long sát phạt quá hung nghiệp lực quá sâu đến mức tự thân khí vẫn mất sạch bị chấn áp tại bất chu sơn hạ long tuyển động bên trong vinh thế thoát thân không được phượng hoàng nhất tộc lão tổ tông nguyên phượng thân thụ trọng thương muốn hồi bất diệt h ỏ a sơn làm gì được đi tới nửa đường tao ngộ ngũ hành linh khí nhập thể bản nguyên ở giữa nguyên phượng lại sinh hạ một mai tức chứng tức chứng ly thể về sau nguyên phượng bản nguyên thụ trọng thương vô pháp lại đảng vân giá vũ dục hỏa trùng sinh tức chứng phá xác về sau khổng tước xuất thế ngũ hành hào quang chiếu dọi phương viên trăm dặm nguyên phượng ban thưởng tên là khổng tuyên bởi vì ngũ sắc thần quang động t i n h quá lớn hấp dẫn đến rất nhiều địch nhân nguyên phượng vô lực bảo h ộ ấu t ử khổng tuyên vạn bất đắc dĩ tại lạc phượng sườn núi khắp huyết gào thét may mắn được nữ hoa nương nương chiếu cố giá lâm sau đó bảo vệ trọng thương ngã gục nguyên phượng có thể lúc này phượng tổ chi thể đã thương thế quá nặng giống cái này các loại tiên thiên thần linh bản nguyên bị hao tổn nữ hoa thánh nhân cũng là thuốc thủ vô sách tại nữ hoa thánh nhân chỉ điểm nguyên phượng mượn trợ linh bảo hóa đi phượng hoàng c h i thân đây là bởi vì long phượng đại k i ế p đối với hồng hoang đại địa phá hư cực lớn sinh ra nghiệp lực vô cùng vô thận nguyên phượng nếu là giữ lại phượng tổ huyết mạch chắc chắn bị cái này nghiệp lực c n lên cuối cùng rơi không đến kết cục tốt l i ê n dứt khoát phá rồi lại lập đem còn thừa phượng tộc bản nguyên bên trong bởi vì kim thuộc tính linh khí xung đột một bộ phận hóa ra k h á c một mai t r ứ n g tự thân thì chậm rãi ngũ hành cân bằng sau đó trực tiếp hóa đi phượng hoàng tri thân hóa thân thành tiên thiên thần điểu thanh loan đồng thời thành vì nữ hoa thánh nhân toạ kỵ cũng coi là ôm vào một cái đại thô chân lúc này hoa hoàng cung bên trong một người mặc thanh y nữ tử sinh đẹp đột nhiên h á i hùng khiếp vía cảm giác thứ gì trọng yếu cách mình mà đi nàng mặc dù mất đi phượng tộc huyết mạch có thể qua nhiều năm như thế tu vi đã tự nhiên khôi phục tỉ mỉ bấm tính một phen lại tìm không đến căn do đến nàng cái này các loại tu vi trừ thánh nhân cùng ngang cấp tồn tại hoặc là có cái gì tiền thiên linh bảo che lấp căn bản là không có khả năng không tính được tới một điểm kết quả Tỉ mỉ Nguyên h ĩ một tâm nội lát, trong nội tâm nàng đã co s đoán, để hoang loại cái chính mình hồng cũng chuyện này, mới để nàng tâm sinh cảm ứng. n có mạch chắc. Chỉ chỉ có cảm thể tại huyết bất tâm hội là lưu mới gì u giới gặp g y sợ phượng danh tự đã sửa làm thanh loan nàng c a u mày mặt lộ vẻ do dự hiện nay lượng kiếp đã đi thiên cơ không hiện tùy tiện hạ chàng coi như chuẩn thánh cũng sẽ có vẫn mệnh nguy hiểm nếu không phải như đây b ă n g khổng tức kia chuẩn thánh thực lực không có khả năng để nàng sinh ra không tốt cảm ứng do dự một hồi còn là quyết định hướng nữ hoa thánh nhân xin phép một chút hạ giới một chuyến nắm bắt gốc áo đặt vào hoa hoàng cung sâu chỗ chỗ kia có nhất sử ngọc đài ngọc đài bên ngoài rủ xuống đạo đạo tạo hóa khí cơ bên trong ngồi ngay thẳng một cái thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh nương nương nô tỷ nghĩ hạ giới t h ă m viếng cầu nương nương cho phép thanh loan k h ô n g người cong xuống đầu r á n vào mặt đất qua thật lâu thanh loan cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm kia ngọc đài trên truyền tới một mang theo thanh lanh âm thanh ô tham viếng thanh loan đến này xác thực có không ngắn thời gian đã muốn đi vậy liền đi thôi cái này sơn hà xã tắc đồ mượn ngươi dùng một lát nhất đạo lưu quang tử trên đài cao bay xuống đến đến thanh loan cùng trước lơ lửng tạ nữ hoa nương nương đi thôi đi thôi kia sơn hà xã tắc đồ ta đã trao tặng thần ấn ngươi cũng có thể thi triển ra một hai phần uy lực đi sớm về sớm vâng nương nương nô tì cáo lui thanh loan được hạ giới cho phép lại có sơn hà xã tắc đồ làm đến giúp đỡ bất an trong lòng giảm bớt một chút chương a n h l sáu mươi bảy lưu sa hà lại nói từ khổng tuyên chém đầu phật môn khí vận liền tự dưng hạ xuống một đoạn sự biến hóa này dẫn tới như lai phật tổ cảnh giác gọi đến chúng phật đà cùng một chỗ tiến hành suy tính thực sự không chiếm được kết quả sau cùng chỉ có thể là quy tội l ư ợ n g k i ế p nguyên nhân linh sơn đại lôi âm tự đỉnh ma trời cao bên trong căn tiếp tu di mạch xảo phong sắp xếp quái thạch so le thiên t điện vương cả hào hộ quang, p cái đường t tử linh bác sơn phía trên tràn ngập ánh sáng màu và nóng phật quang chiếu dọi tại từng tấc một có đại quang minh đại cực vui chi cảnh tượng mây đầu phía dưới là vô số hoành sa mỗi một hạt hoành xa bên trong đều ẩn giấu đi một cái lớn như vậy phật quốc trong đó hương chúng triệu ức đều vì q u ầ n g tín đồ thời thời khắc khắc cống hiến tín ngưỡng của mình vô số lâm ta lấm tấm hương hỏa tín ngưỡng hội tụ thanh dòng cuối cùng tiến nhập phật môn công đức khánh vân bên trong làm đến hắn nội tính chỗ lúc này bầu trời đột nhiên thanh quang đại tác một thân ảnh từ hỗn độn bên trong mà tới chúng phật đà đình chỉ niệm kinh đem ánh mắt hướng nhìn lên đi liền gặp được một người mặc c u n g trang nữ tử xinh đẹp hàng lâm đến đại lôi âm tự bên trong nguyên lai là hoa hoàng cung thanh loan đạo hữu không biết đến ta lôi âm t ử có thể là thánh nhân có cái gì dạy bảo như lai phật tổ mở miệng âm thanh ủ ù như kinh lôi thanh loan ven áo thi lễ mỉm cười nói gặp qua như lai phật tổ không biết khổng tuyên có thể tại ta nghe thấy hắn vào ngươi phật môn làm cái đại minh vương bồ tát thế nào không thấy thân ảnh của hắn phật mẫu khổng tuyên ngày thường bên trong ở tại kim quang minh đạo trường tu luyện vô sự cũng sẽ không đến đại lôi âm t ử luận phật tụ kinh một bên bồ tát mở miệng hồi đáp như lai phật tổ gật gật đầu biểu thị tán đồng thanh loan thấy thế cũng không tiện lại lần nữa đặt câu hỏi ra linh sơn sau liền tìm khổng tước sơn đi khổng tước sơn thượng kim quang minh đạo trường nam tỏa kỳ phong quang mang so với ngày thường bên trong ả m đạm vô sắc thần quang cũng giống như linh quang bị hao tổn lấp l ó e không yên mỏ chim đồng tử tại này ngốc vô số tuế nguyệt đều không có gặp qua loại tình huống này chỉ là đại lao ra trở về trước đó không có những biện pháp khác hắn chỉ có thể chờ đợi lo lắng lúc này đạo trường cấm chế đột nhiên tự động mở ra mỏ chim đồng tử sắc mặt vui mừng khẳng định là đại lao ra trở về người tới lại là một vị thanh ý nga mi cùng trang phụ nhân khuôn mặt mặc dù xinh đẹp có thể lúc này lại mơ hồ để lộ ra một loại ung dung hoa quý khí độ lệnh người không dám tâm sinh kinh h nghiệm ngài là đồng tử hơi hơi kinh ngạc hồi ức một lát rất nhanh liền kịm phản ứng ngài là tổ m â u a liên quy dạp xuống đất không người càng không ngừng dập đầu nguyên lai、like、là ngươi cái này tiểu tức nhi lần trước gặp ngươi thời điểm còn không hóa hình đâu ha ha không tệ lại thành khổng t u i ê n canh cổng đồng tử thanh loan cười vung tay lên để đồng tử đứng lên lao ra các ngươi đâu không ở nhà đại lao ra mấy ngày trước đây đi theo hai vị bồ tát cùng đi ra đến bây giờ còn không có trở về đâu ồ cái nào hai vị bồ tát là văn thù bồ tát cùng phổ hiền bồ tát đồng nhi nhìn tốt môn vâng tổ mẫu thanh loan hướng ngũ đài sơn phương hướng lao đi tốc độ cực nhanh một cái vượt qua liền tới đến nhất sử tiên gia phúc địa trước đó hoa dụng rực rỡ hạ màu mưa bạch hạc vươn cổ hướng nguyệt hoàn vân vụ tán đi sau đó hiện ra nhất sử ẩn dấu đạo trường trước có một khối thạch bi chính diện khắc lấy thanh tịnh lương hoa mặt sau dùng cực nhỏ chữ nhỏ ghi lại đại trí văn thủ sư công đức diệ u văn đạo trường lối vào cấm c h ế trận pháp đã hoàn toàn khép lại cái này tại tu hành giới là muốn bế quan tu hành ý tứ dung không được người ngoài q u á y dày thanh loan t h ấ y thế khe khẽ thở dài cho là mình đến không phải lúc chính nghị quay người rời đi lúc này trận pháp lại đột nhiên mở ra quần quận n ồ n g vụ b ư ớ c lên thời khắc nhất đạo cửa lớn màu vàng nóng xuất hiện đại môn phía trên còn treo cao lấy một con to bằng miệng chén phật điêu gương đồng văn thủ bồ tát từ môn bên trong bước nhanh đi tới t h i cái lê nói a di đà phật khách quý trước đến không có từ xa tiếp đón thứ tội thanh loan quan sát một chút viên kia gương đồng liền nội tâm hiểu rõ đó cũng là một cái có thể thi triển viên quang thuật pháp bảo có thể đủ xa quan sát được ngoài động phủ sự vật văn thù bồ tát bản tôn là hoa hoàng cung thanh loan nghĩ đến nghe ngóng con ta khổng tuyên tung tích gặp văn bối thanh loan không có khách khí gọn gàng r ứ t khoát mà hỏi văn thù bồ tát khuôn mặt trì trệ tựa hầu nghĩ đến chuyện gì đó không hay mở miệng hỏi gặp qua thanh loan tuân giả đại minh vương bồ tát không có hồi đạo trưởng của mình ta vừa rồi đi tìm kia canh cổng tiểu đồng nói đã mấy ngày chưa về thanh loan nội tâm đột nhiên cảm thấy một chút bất an sự tình là cái này dạng trước đó sư đà ạ quốc văn thủ bồ tát đem sự tình trước sau một năm một m ư ờ i tự thuật đi ra thanh loan ở một bên tâm lý càng phát bất an nói cách khác đại bằng khả năng bị khó k h ô n g tuyên đi tìm kia thỉnh kinh người suối q u ỏ e rồi hai người các ngươi không nghĩ ngăn cản tây du kế hoạch cho nên sớm hồi đạo trường thanh loan sắc mặt nghiêm túc nói văn thủ bồ tát biểu tình thoáng có chút không tự nhiên đúng vậy tốt hơn giả sự tình đại khái chính là như vậy nghe nói thanh loan gật gật đầu trực tiếp quay người hóa thành lưu quang tiêu thất tại chân trời cùng tiễn thanh loan tôn giả đường tăng sư đổ cưỡi ngựa xe trên đường đi trèo đèo lội suối lại hướng tây chính là đồng bằng chỗ n g à y mùa hè lưu hỏa tiếng ve kêu đã dần dần thu đi rồi lại trải qua nhất sử gòn úi cuối tầm mắt xuất hiện một đầu giận lan đại hà cho dù là cách mấy chục dặm cái kia đạo thiên thủy đụng vào nhau đường phân cách cũng lộ ra hết sức rõ ràng mơ hồ trong đó có thể đủ nghe đến đinh thai nhức góc gợn sóng thanh âm đi lên phía trước gần đầu kia hà lưu khí thế lộ ra càng thêm bằng bạc liếc mắt nhìn qua không thấy phần c u ố i quy mô của nó đối với phạm nhân mà nói liền là đất liền hải độ rộng có tới tám trăm l i giảm nơi xa thủy lãng dường như từ cựu thiên phía trên chút xuống đám người xuống xe bạch long mã cũng tại bờ một bên dừng lại sư phụ cái này sông có thể không tốt độ a cũng không thấy có nhà đò ở phía trên kiếm sống hùng lực q u ý đi đến bờ sông nhìn một cái xoay quay người tử nói ra chư bát giới lúc này mò lên một bụng nước nghĩ muốn nhẹ nhàng khoan khoái một lần nước vừa ở vừa đến tay cánh tay c h ầ m xuống phát hiện không đúng sư phụ cái này nước sông không tầm thường tựa hồ là huyền nguyên nhược thủy thuyền không thể độ ngông mao không thể phiêu nhìn đến ta nhóm chỉ có thể thử nghiệm tại không trung bay qua tôn nộ không bốn u phía nhìn quanh phát hiện một cái xinh dêu xanh thạch bi thấy phía trên có khắc ba cái chữ triện lưu x a hà lại gặp được trên bụng có tiểu tiểu tứ hành thật chữ tôn nộ không liền mở miệng thì thầm tám trăm lưu xa giới ba ngàn nhược thủy sâu Nóng mau phiêu không lên, hoa lao là Lưu định cùng nặng. Sư phụ, con sông này gọi là Lưu Sa Hà. Huyền hoa phụ, Hà. Sa gọi Sư t riêng a a n ràng con sông này g sớm đã rõ l lịch, l bị nước cái trước hạ phản đáy quyển dáng dấu i m đại t ư ớ tuy là bị á như g trước â n bản tính lại là hung ác còn hơn nhiều yêu khoái, an n có ác thể lại là quái, yêu g vô số ờ i liền liền kim thiền chín tử trước thế đây ề u nuốt bị hắn nuốt mất. Không riêng như riêng mất. đ trước chín thế thỉnh kinh người xương đầu còn bị hắn mặc vào đeo trên cổ đem chơi huyền trang lúc này hết sức tò mò năm đó kim thiền tử đến cùng nghị cái gì một cái người hộ đạo đều không mang liền muốn lên đường đi lấy tây kinh cái này rõ ràng muốn nuốt một mình rơi lớn nhất đầu công đức ca có thể là hắn rõ ràng đánh giá thấp đi về phía tây đường đối với một phạm nhân độ khó mấy lần trước khả năng bởi vì nguyên thần linh tính không bị luân hồi yên diệt mới thuận lợi một mình đi đến cái này lưu x a hà có thể không may mỗi lần đều bị x a hòa thượng cái này hố hàng cho xem như thực vật tan tươi cuối cùng nhịn đến đệ thập thế con bị xuyên việt mà đến giang kỳ ngọc đánh nát nguyên thần chiếm cứ con mới sinh n ụ c thân khả năng này liền là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo đi kim thiền tử kiếp trước bản thể là lục sĩ thiên thiền là hồng hoang ngũ trùng c h i thủ sắc ngoài cứng rắn như tiên thiết phát bảo khó thương dùng lục đạo bên trong sinh linh làm thức ăn tính cách tham lam vĩnh viễn đều ăn không đủ no lục sĩ thiên thiền vừa xuất thế liền dẫn có quy tắc c h i lực có thể kích phát xuất sinh linh tảng vào trong tâm chỗ sâu nhất dục vọng cho dù là tiên thần cũng khó có thể miễn dịch nuốt ăn vô số sinh linh sắc nghiệt không nhỏ may mắn bị tây phương giáo giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân thu phục độ hóa thành vị như lai tọa hạ nhị đệ tử có thể tự thân nghiệt nghiệp quá nặng nguyên thần bên trong thuộc về lục xí thiên thiền hung lệ tham lam không bị làm hao mòn sạch sẽ thân bên trên cũng có nghiệp lực quấn thân tâm tư bất định mặc dù thiên phú dị bẩm xuất thế liền dẫn có chuẩn thánh mới có quy tắc trí lực nhưng lại chậm chạp đột phá không cảnh giới thế là lần này phật giáo đột phá không cảnh giới một là để hắn thoát lục xí thiên thiền thể xác chạy thoát bộ phận nghiệp lực dây dưa h a y là mượn trợ công đức lực lượng rửa sạch rơi tội nghiệt công đức viên mãn để vị phật môn lại thêm một tên chuẩn thánh phật đ ã đến gia tăng khí vợ có thể phật môn thế nào cũng không có tính tới cái này kim thiền tử chuyển thế mười lần sau đó vậy mà đem kia c ố quy tắc chi lực cũng tàn mất đương nhiên trong đó tựa hồ là có huyền môn tính toán tại bên trong mà cái này che giấu thân tại lưu sa hà bên trong quyển liêm đại tướng chính là trong đó trọng yếu nhất một c â u những này tự nhiên là huyền trang suy nghĩ lung tung đi ra cụ thể thực tính như thế nào còn cần một phen nghiệm chứng trong lúc đang suy tư sắc trời dần dần biến tối mấy cái đi ra bắt c h ủ n g biên bức đánh bậy đánh bạ bay đến lưu xa hà bầu trời vào ban ngày mấy người đã phát hiện một đoạn này lưu xa hà bầu trời tựa hồ là loài chim c ấ m khu những cái kia phi điểu đa số không dám bay đến kia sông mặt bầu trời có thể cái này mấy cái biên bức lại là mắt mù thân thể phi hành cũng không dựa vào thị giác đến định vị bởi vậy tựa hồ đến nhầm địa phương、Soạn. một cái c ử trưởng từ trong nước sông dối g a một cái liền tóm lấy ngay tại săn mồi biên b ứ c sau đó dưới nước liền chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt tiếng thủy yêu săn mồi thời điểm tựa hồ phát hiện bờ một bên đám người vội vang nuốt xuống kia mấy cái biên b ứ c khoe miệng còn lưu lại ám hắc sắc huyết dịch hai tay chấn động đ ỗ n g nhiên tách ra mặt nước từ trong sông trôi ra tốt nộ không t ử trong lỗ thai móc ra kim cô đ ồ n g nột yêu quái kia sinh như vậy ghê tởm vì cái gì vọt đến dọa người thủy yêu thân cao tới bốn năm mét một đầu bạo tạc mái tóc màu đỏ con mắt chừng lớn như trung đồng toàn thân làn da trình một loại không đen không thanh màu lam nhạt một cái bén nhọn răng chính thử mở buồn nôn hứng cười nhìn chằm chằm mấy người trên cổ mang theo chín mai đầu lâu xuyên thành bạch cốt dây chuyền hai tay để trần xương sườn bị nhất tầng thật mỏng ra bánh bao bao lấy phía sau sinh lấy một loạt bạch sắc cốt thứ lộ ra hung hãn dị thường a ha ha đêm nay lại có thể thêm đồ ăn rất lâu không ăn được người thịt u、uh、hô -huh, cái kia tiểu hòa thượng nhìn thật là da mịn thịt mềm bắt đầu ăn nhất định m ư ơ i phần chân ngụm Thủy yêu lên bờ sau đó liền bờ đó chương n dỡ bên bên kia, hải bên kia có m sáu mươi tám điểm giới ba thủy yêu mở cái miệng rộng sau trên quai hàm vậy mà sinh ra mang cá cùng một ít lân thiến miệng khép mở ở giữa có thể đủ nhìn đến bên trong màu đỏ s â m thịt bờ môi phát tím đem hai hàm răng trắng làm nổi bật sáng như tuyết cái gì l à m tinh linh ha ha hầu n ô n loạn ngữ như vậy khả ái tiểu hòa thượng cắn rơi nửa cái đầu phỏng chừng sẽ rất thú vị đi chật chật nhìn ngươi thật đúng là mỹ vị hoa ha ha ha nói chuyện miệng bên trong nước bọn hòa lẫn trước đó nhấm nuốt lưu lại biên b ư c huyết chạy xuống dưới nhìn qua dị thường buồn nôn giống như đào đấu đồng dạng lớn nhỏ làm sắc cự thủ mang theo tiếng gió vun vút trực tiếp vô tới ý đồ đem huyền trang bắt lấy cắn một cái lớn gan tôn nộ không kim cô b ổ n phát sau mà đến trước ba một tiếng đánh vào kia l à m sắc cự thủ phía trên a bị kim cô đ ổ n g một đập thủy yêu bị đau đ ỗ n g nhiên thu hồi cự thủ thủy yêu liếc qua kim cô đ ổ n g ánh mắt lấp loe không yên tựa hồ là phát hiện cái gì không chút do dự xoay người nhảy vào lưu xa hà bên trong một cái bọt nước lật lên sau đó không thấy bóng dáng liên kẻ này cũng muốn theo bần tăng đi lấy kinh hôn công đức thật không biết đám kia thần phật là nghĩ cái gì không gặp chân nhân chính là ă n người không n h ả xương l à m bị thủy ma vương gặp phải thánh tăng hoặc đại năng liền thành trung thực xa hòa thượng huyền trang khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường khinh miệt nhìn thoáng qua ngăn ở trước mặt lưu x a hà sư phụ có t h ủ y yêu kia từ bên trong cản trở ta nhóm sợ là rất khó vượt qua cái này lưu x a hà tôn ngộ không mặt lộ vẻ khó xử nước bên trong hoạt động ta lão tôn không lớn rất quen thuộc nếu chỉ là ở trong nước làm đi còn muốn niệm niệm tránh nước chú mới vừa rồi đi được nếu không liền muốn biến thành tôn cá cua ba ba loại hình ta mới đi được nếu bàn về pháp thuật thủ đoạn bà ngươi tại núi cao trong mây phi hành xây dịch gần thân gọi vụ cầu mưa lao tôn mỗi người đều biết chỉ là cái này nước bên trong mua bán thực có một chút cái lang hàng n g ố c tử ngươi kiếp trước không phải cái gì thiên bồng đại nguyên soái công pháp tu còn là khống thủy pháp quyết hiện nay liền dựa vào ngươi đi hàng phục thủy yêu kia tôn nộ không vỗ chư bắt giới bả vai khích lệ nói chư bắt giới cũng là có khổ khó nói kiếp trước nói còn có tự tin đi tới nước bắt yêu ném heo thai sau đó pháp lực mặc dù khôi p h ụ có thể vận chuyển lại không phải đặc biệt linh hoạt cuối cùng là cỗ này tối ra vây khốn hắn kiếp trước pháp lực luôn có chút không xứng đôi chư bát giới vừa muốn mở miệng dự định kiên trì xuống nước bắt yêu liền bị bên thai một tiếng nổ vang chân đoán m ỏ quay đầu nhìn lại chỉ thấy được sư phụ một mình đi đến bờ một bên thu hồi quyền đầu đồng thời h o à n g chiều quyền đầu thổi ngụm khí rất có nghi thức cảm bộ dáng t r u n g quanh rơi xuống nhất phiến hơi nước đem mặt đất thạch đầu nện thành m ộ t mịn một cô kỳ dị mát lạnh đánh tới phóng nhạn hướng lưu sa hà nhìn lại chứ bắt giới kinh ngạc đến ngây người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người hùng lực quỳ trong tay trọng trách cũng ba một tiếng rơi trên mặt đất miệng há đại đại một bên bạch long mã trực tiếp hủ đến nằm trên đất mặt ngựa một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị sư phụ ngài cũng quá mạnh thôi đây chính là huyền nguyên ngược thủy mỗi một giọt đều nặng hơn ngàn cân cái này chỉ thấy tám trăm dặm rộng lưu sa hà bị một cỗ lực lượng trực tiếp đánh xuyên ra một cái đường hầm to lớn hai bên là bước lên mà lên cao tới trăm trượng khát nước ba ngày thông đạo bên trong lại là không có một tia hơi nước tồn tại sóng lớn lật trời điên cuồng gào thét lại tựa hồ như bị một cỗ kỳ dị kinh lực ngăn cản thật lâu không thể khép lại xuyên thấu qua hai bên tường nước có thể gặp đến lưu x a hà cùng cây rong cùng một mặt mộng bức lam b ị thủy yêu đi nhanh đi cái lối đi này kiên trì không được bao lâu huyền trang đ i ể m nhiên như không có việc gì trở lại nhà xe bên trên bạch long mã đi tại nhà xe phía trước chỉ cảm thấy đầu gối có chút mềm n ũ n luôn có một loại phải quỳ hạ xúc động phía sau phảng phất lôi kéo một con ma đạo cự phách mông ngựa giống bị một loại đáng sợ phong mang nhằm vào không tự chủ được kẹp chặt đôi tôn nộ không tại thả xe để bụng có sợ h ã i sờ sờ chính mình đầu hạ quyết tâm rốt cuộc không gây sư phụ sinh khí dù sao mình là một cái tôn sư trọng đạo hầu tử nhà xe đi qua tường nước thời điểm có thể nhìn đến ở trong đó ngây người lam bị thủy yêu thân hình dưới đáy nước cùng tại bờ một bên lại phát sinh bất đồng thân hình áp xúc mấy lần chỉ có một mét suốt đầu rất giống một con lam bị gỗ lìn Quyền、liêm con mặt mấy người là người n là à Có thể trước đó thể Tát Bồ ó i để cho mắt ì n lần qua đường thỉnh kinh người đến khảo nghiệm thỉnh kinh tính người nhập thỉnh kinh đội ngũ, h khó khảo thể h có xử một tâm mặt đội ta. Trở Tát lại qua sau của ra gia sư bái về Bồ n chẳng h nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh ể tới sự vậy mà bên i chiếu ế n cũng không có chiếu theo tưởng tượng hóa, theo có b trong kia tiến mắt trong hành. Con mắt bên trong lộ ra lấp lóe chi sắc làm đến thiên đình cùng phật môn ở giữa song diện gián điệp hắn một phương diện tiếp ngọc đế mật chiếu một phương diện khác lại nghe quan âm bồ tát tan bài phương diện kia đối hắn có lợi liền vì phương diện kia xuất lực nếu có thể trở về thiên đình hắn tự nhiên không chút do dự đem kia thỉnh kinh người đánh g i ế t tan tươi có thể lần này lại không có thu đến chỉ lệnh tùy tiện đánh g i ế t không biết rõ có thể không quay về thần vị nếu có thể đầu nhập phật môn cũng không tiếc làm gồng gánh lực sĩ không dùng r a quá nhiều lực yêu quái đến bắt đường tăng trôn tránh hô cứu mạng chính là nhất định có kia ngốc hầu tử chạy trước chạy sau sông lên phía trước nhất lại nói, cái này thỉnh kinh người tựa hồ không tầm thường a mắt thấy dần dần từng bước đi đến nhà xe thiên tín mắt bên trong suy nghĩ thật lâu cuối cùng có quyết định tại huyền môn cùng phật môn ở giữa làm ra tuyển trạch lấy hàng yêu nguyệt nha sạn khuôn mặt một trận biến hóa ở giữa hóa thành một cái chất phác c ử hán mắt bên trong thần mang thu hồi cả cái người khí chất trên người biến hàm lốc đứng dậy tại thủy kính chiếu một cái ăn mặc hai long gật đầu chật vận khởi lặn xuông nước chi pháp hướng bờ bên kia phi tốc độ đi nhà xe mới vừa đi đến bờ bên kia đám người liền nhìn đi ra bên ngoài quỳ một cái khuôn mặt thật thà cự hán t ử y hoàng sam đầu còn mang theo một vầng loan n g u y ệ t tăng vỏng mày rậm mắt to dâu q u a i nón vòng tròn lớn mặt cho dù ai nhìn qua cũng có t r ù n g thôn bên cạnh đồ tể cảm giác thân thiết